mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bộ truyện thân y sủng phi của tạ phương chương tiếp theo đây là lần đầu tiên ao dương phú vào cung cung điện trước mắt vô cùng nguy nga tráng lệ màu đỏ nâu của mái ngói kết hợp với lưu ly thành cổ cao quý thạch nhiên sáng rực rỡ như ánh hào quang trong hoàng cung khắp nơi đều tỏa ra hương thơm thanh nhã Trung quanh là những cái trụ cột màu đỏ thám, hình tròn được nêu khắc rất nhiều con rồng, phượng đang bay rùng rất sinh động, rụng bay phường múa. Mặt đường được trát bằng một lớp đá cuội trơn bóng. Âu dương phủ sau khi tiến công, liền được người dẫn đi đến trước cửa người thư phòng, sau đó cũng không có tuyển nàng vào. Phong Trừng nửa cánh giờ trôi qua, nàng vẫn đứng chờ ở ngoài. Hắn là hoàng thượng muốn hành hạ nàng một chút đây mà, tên hoàng đệ đáng chết. Âu Dương Phú dẫu đi sự bực dọc trong người, trên mặt vẫn lộ ra vẻ thản nhiên cười. Hơn 15 phút sau, công công từ trong phòng đi ra, đi tới trước mặt của Âu Dương Phú, nói: "Âu Dương cô nương, hoàng thượng triệu người vào cung giảo kiến." Âu Dương Phú thản nhiên cúi đầu, nhấc chân chậm rãi đi về phía người thư phòng. Hoàng đế thân hình cao lớn, chắc là hồi còn trẻ cũng từng là một mỹ nam đây. Chính là hàng năm cuộc sống của một bực đệ viên Khiến trên người của hắn mang theo một loại khí chất bức người Khiến người khác không tự chủ được sinh ra sợ hãi Ao Dương Vũ không kiêu ngạo Không xem nịnh cúi đào hành lễ Mặt mày nghiêm trang cùng kinh đứng đó Hoàng thượng nhìn người con gái trước mắt Phút xúc có một tia sợ sệt Hắn vốn tưởng rằng Ao Dương Vũ là một cô gái yêu mị dụ hoặc Nhưng người này vừa mới nhìn vào Chí là một cô gái đơn thuần bộ y phục màu trắng khiến nàng thật thanh khiết giống như tiên nữ. đoan chính thanh nhã, băng phủ oanh liệt. Khí chất của nàng vô cùng tao nhỏ, động tác hành lễ lưu sướng, hắn thật sự chưa gặp qua cô gái nào như nàng. Quả thần không thể phủ nhận một điều rằng, Ao Dương Vũ là một mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này, thần phụ hoàng này cũng đã hiểu tại sao con trai nhỏ của hắn lại cứ nhất quyết đòi cưới một mình nàng suy nghĩ như vậy, khiên hắn không khỏi lạnh mặt, thanh âm trầm xuống nói: "Cô chính là Âu Dương Phú." Đôi mắt của Âu Dương Phú đã bắt đầu lưng tròn khẽ đáp. Hoàng thượng nói dân nữ không sân đáng với sáu tòa thành trì, vậy dân nữ sẽ tư nguyện rời khỏi đây. Hoàng thượng vốn đáng đền của trách nàng, không ngờ Âu Dương Phú lại nọ ra chuyện rời khỏi đây dễ dàng lưu loát như thế. Âu Dương Phú chậm rãi đứng lên, ánh mắt thoáng có chút sưng đỏ. Khỏe mắt đã có chút ngẩn ngẩn nước mắt muốn ùa ra theo mà rơi xuống. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Nhưng trước khi rời đi, dân nữ có một thứ muốn tặng cho hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không quan tâm nhiều đến lời nói của ao dương phú. Hắn đã nhìn qua, sở hữu qua vô số bảo vật. Mà ao dương phú xuất thân như thế nào hắn còn không biết sao. Muốn tặng này tặng nọ, không biết lượng sức minh. Ông Dung Vũ không nói lời nào, vẫn cười yếu ớt. Tay chậm rãi lấy từ trong tùy thân không gian một chiếc đồng hồ bạo thức, nhẹ nhàng đặt ngay trên bàn tạo chương, lạnh nhạt cười. Hoàng thượng xem. Hoàng thượng chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, cái đồ vật trước mắt gì đó, được bao phủ bởi lớp mạ vàng bóng láng, bên trong có máy cây kim, phía trên có hai cái vòng kim loại gì gì đó. Từ từ đưa tay lên chạm vào thì đột nhiên nghe được âm thanh chổi tai vang lên hai vòng kim loại và đập vào nhau kêu lên thành âm như tiếng chuông. Hoàng thượng kinh ngạc một lúc lâu thì vô cùng tò mò đưa mắt quan sát, phát hiện kim đồng hồ cử nhiên có thể tự di chuyển. hẳn không khỏi tò mò mở miệng hỏi: "Đây là thứ gì?" Âu Dương Phú giới thiệu: "Cái này gọi là đồng hồ bạo thức. Cách thức hoạt động của nó cũng không có gì phức tạp. Này là chim chỉ giờ, kim màu đen này là chỉ phút, còn kim còn lại là chỉ giây." Cứ nửa canh giờ, xé hai canh kim loại này sẽ có vào nhau một lần. Hoàng thượng nếu như không tin, phải người đem đồng hồ cát ra để kiểm chứng. Hoàng thượng chỉ cảm thấy vật này hoàn toàn là một đón đồ hoạt động rất thú vị. Hắn bất giác liền tin những lời của Áo Dương Phú nói. Hắn cảm thấy có chút thân kỳ, thắc mắc hỏi. Đồng hồ bạo thức này ở đâu mà con có? Áo Dương Phú thẳng nhiên nói. Vụ nhi đã từng đi du ngoạn khắp bốn phương. Vì tình cờ gặp được một vị cao nhân, ông ấy Thái Phu Nhi và hắn có chút duyên phận nên tặng Phú Nhi rất nhiều của lạ vật hiếm. Hoàng thượng đưa đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ bảo thức trong lòng có một niềm yêu thích không nở buông tay. Một vật thần kỳ như vậy liền có giá trị sánh ngang với một tòa thành tri. Hắn thắc mắc không biết trong tai nàng thật sự còn có những món đồ lạ như thế này nữa không? Hắn lại nhìn thoáng qua ao dương vũ. Nàng không chút kiêu ngạo Cũng không xếm nịnh đứng yên ở đó Không tranh quyền cũng không nịnh nót Hoàng thượng đột nhiên cảm thấy Ở trong mắt mình ao dương phú đã có ấn tượng hơn rất nhiều Ao dương vú lê nhìn về phía hoàng thượng rồi hành lễ Hoàng thượng Vậy bây giờ tiểu nữ có thể rời đi được chưa Hoàng thượng không một chút do sự Suy nghĩ mở miệng gọi nàng lại Khoan Đợi đã Ao dương phú tò mò nhìn hắn một cái Hoàng thượng còn có chuyện gì sao? Mãi ngày gần đây Vi Bạch ăn ngủ tốt không? ao Dương Vũ cẩn thận trả lời Gần đây Vương Gia ăn ngủ đều tốt ả? Nói như vậy từ khi Vi Bạch ở chung với con Tâm tình đã có chút tốt lên Như vậy đi Mấy ngày nữa giả siêu sẽ tổ chức hội Bách Hoa Yến Đến lúc đó con với hắn nhất định Phải có mặt tham gia Đây là mệnh lệnh Vâng Vũ Nhi sẽ báo với Vương Gia một tiếng Áo Dương Vũ đáp trên mặt có chút miệng cười. ao Dương Vũ theo ngựa thư phòng lý đi ra ngoài không bao lâu, ngay tại chỗ góc gặp mặt vẽ tiếu phu tiếu mặt. ao Dương Vũ trở về nhìn hắn một cái thần nhiên miệng cười. Sao người lại ở đây? buồn Vương nghe nói Phụ Hoàng gọi nàng vào công. Thì sao? buồn Vương không ngờ Vương Phi khóc trong giếm lệ đến vậy. Sạ trồng hoa khẽ hư một tiếng tỏ vẻ bực dọc. Lần sau chỉ được phép khóc trong lòng ta. Ha <cười> ha... Ao Dương Vũ cười cưỡng hai tiếng Nói vậy mới vừa rồi nàng diễn trò kia một đoạn đều bị dạ trồng hoa xem ở trong mắt Dạ trồng hoa thuần thế khiến trụ tay nàng Bộn vương ban đầu nghĩ rằng nàng sẽ chịu thiệt thôi Không ngờ còn có cả gan mua chuộc phổ hoàng ta Lạ gan của nàng không nhỏ đâu Muốn để bản thân mình không chịu thiệt thì phải có biện pháp thôi Thời gian thấm thoát như thôi đưa Những vị công chúa của Tây Lăng Quốc Hàng năm đều đại diện đứng ra tổ chức Lễ hội ngắm hoa ở ngữ hoa viên Mỗi năm một lần Vì chủ đề chính của năm nay là đề cập đến Bách Hoa Cho nên mới lại tên gọi là Bách Hoa Yến Ngũ công chúa Sơ Diêu là loại nữ tử Y thích não nhiệt Hai năm liền đều do chính tay nàng tổ chức Chủ trì Yến hội Cùng chính nàng sẽ quyết định mời các tiên kim tiểu thư Như nam tử, công tử tử Các phụ đến tham gia mấy dạo trước có một điều khiến cho dạ diêu rất buồn rau. Nàng vô cùng yêu thích ao dương phú, càng muốn thiên thành mời ao dương phú cùng đến ngắm hoa do nàng tổ chức. Nhưng vì hoàng thượng, hoàng hậu đều không thích ao dương phú, cho nên nàng vẫn đang chân chờ không biết là có nên mời hay không. Rồi đột nhiên hôm qua, phụ hoàng cọ nàng đến bảo nhất định là phải phát thiếp mời đặc biệt đưa cho ao dương phú. Dạ diêu cảm thấy vui mừng hơn là ngạc nhiên trước quyết định này của người. Vài ngày sau... Thiên hội cuối cùng cùng đến. Sáng hôm nay, Âu Dương Phú có thức dậy sớm hơn mọi khi, nàng rời giường, trang điểm chuẩn bị xong xuôi sau đó mang theo trúc lục vào công Nàng vừa mới vén rèm xe ngựa lên để đi xuống thì đập vào mắt nàng đó chính là một đôi mắt vừa ta mị ngạo nghễ đang ung dung đứng ở bên cạnh một chiếc xe ngựa khác. Hắn từ từ tiến lại gần nàng, tự nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng. "Vào thôi." Âu Dương Phú tà tà liếc nhìn hắn một cái, Hôm nay có rất nhiều vị thiên kim tiểu thư, con gái nhiều như thế. Người có mặt ở đây có thích hợp lắm không? Mặc dù là nói vậy, nhưng Âu Dương phú trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút. Trước mặt bao nhiêu kẻ xa lạ ở đây, biết bao nhiêu bộ mật giả tạo phơi bày, những nụ cười giả giao, những màn trò chuyện phù vị ấy, nàng thực sự chịu không nổi. Nhưng nếu như có giả trỏng hoa, hắn là nàng sẽ lại hắn làm bia đỡ đạn, tránh cho người ta để phải tìm nàng gây phiền phức. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Họ hàn dưới một rừng mỹ nữ, Chẳng phải nàng đang tự chui đầu vào rọ sao cái tên đủ yêu nghiệt chết bầm này Nàng nghĩ buồn phương không quan tâm đến việc đó sao Dạ trọng hoa nhìn ao dương phú bộ giàng thở ơ ra cách kia Trong lòng khó chịu có chút hận dối Hận không thể bóp chết nàng Diêu nhi đang chờ chúng ta Ao dương phú nhớ tới bộ giàng đang yêu đơn thuần của cô công chúa nhỏ không khỏi lộ ra nụ cười. Bên trong ngự hoa viên rộn ràng não nhiệt như trời hè oi. Thủy Hương, Bạch Ngọc Lan, Huỳnh Hoa, Hải Đường, Đình Hương, Đỗ Quyên, lưu Ly, Cẩm Trướng đều đã nở rộ khoe sắc, những đỏ hoa được trải dài hai bên đường, tràn đầy sắc màu rực rỡ xiêm lệ khó cưỡng, ngỡ như là đang ở chốn bùng lai tiên cảnh. Đêm đó, giả Trọng Hoa chấp nhất áo Dương Phú đi vào ngự hoa viên khi liền thấy trước mắt chật loé Sợ siêu vui vẻ đã chạy tới chữ chặt lại ao dương Phú thủ trực tiếp không nhìn sợ trọng hoa vui vẻ thẳng kêu. Hoàng táo cuối cùng tạo cùng đã tới mùa chờ chưa tạo từ nãy đến giờ. Sợ trọng hoa nhìn lên bàn tay trũng không của mình lại nhìn thấy cánh tay của ao dương Phú bị sợ siêu cầm lấy con người khẽ nhíu lại có chút ao náo trần mắt nhìn sợ siêu một cái. Ao dương Phú nhìn thấy diêu trên mặt tỏa ra một tia ấm áp tươi cười. Này nha Ai cho phép em gọi ta là hoàng tạo hả Dạ siêu vẽ mặt không thèm để ý Quan trọng gì chứ Tạo rõ ràng là hoàng tảo mà Ngoài tạo ra không ai có thể xứng đôi Với trọng hoa ca ca nha Nàng vẽ mặt thần thái sáng làng Dường như hẳn cũng thể đem cái tin tức tốt này Nói cho khắp mọi người trong tiên hạ biết Ao dương vũ nhìn thấy dạ siêu như vậy Cước mặt không khỏi lộ ra vẽ bất đắc gì Nhưng không ngờ dạ trọng hoa bên cạnh Lại tiếp lời nói Siêu Nhi nói rất đúng. Ao Dương Phú cũng chỉ biết lắc đầu bỏ tay với Hoa Hình muội nhà này. Sợ Siêu nở loạn trong chút lát, sau đó liền đến bên trái lôi kéo Ao Dương Phú, còn tay phải thì lôi kéo Sắc Trọng Hoa đắc ý nói: "Đi, mang theo hai người vào trong thưởng thức." Trên đường đi vào Ngự Hoa Viên, sắc hoa rợn ngấp cả bầu trời, núi giả hai bên vững như thạch bản kết hợp với hồ nước trong xanh cảnh trí được bày ra như một khu rừng nhân tạo thiên biển phần hóa khiến người khác nhìn vào cũng phải há miệng sừng chốt ba người đi tới giữa sinh đình cúng lúc đó đứng ở trước đền còn có vài vị nữ tử người người quần áo sáng rõ mặt mày nghiêng lệ đứng ngồi xung quanh cười đùa kể chuyện phím đang vui vẻ bỗng chợt thấy ra siêu mà người đến nhất thời trở nên yên áng ao Dương Phú lúc này đưa mắt sang đánh giá vị nữ tử kia Mặc một thân y phục xiêm lệ đặc biệt khiến cho người khác không thể không chú ý, chiếc vải lụa mềm mỏng được thêu hoa ngọc trầm vô cùng nổi bật. Màu vàng của cánh phương như đang muốn nâng cánh bay giữa trời. Màu tím của hoa oải hương như mang đầy sự dịu dàng kiều mỹ quyến rũ xinh đẹp đến mức không thể nói nên lời. Nhìn thoáng qua gương mặt kia trông đầy mị hoặc lượn lơ mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân trong lúc đó của nàng là một loại phóng đáng, tuy tiện không thể kiềm chế được đó là tử thị. Dạ siêu thấy áo dương phú nhìn chăm chăm vào người kia, liền kẹt sát bên tai của áo dương phú thì thầm, dạ nhiêu. Tử công chúa đúng lúc đó cũng đưa tầm mắt đặt lên người của áo dương phú. Quả là một đôi mặt đẹp. Dạ siêu trong mắt hiện lên một tia phức tạp lại mang một chút tận nhẫn, nhưng rất nhanh lại lấy được vẻ mặt bình thản của mình. nàng yêu kiều nở nụ cười lên tiếng. ngũ muây chúng ta chờ người đã lao rồi a. lời vừa nói ra liền đã hấp dẫn được mọi ánh mắt của mọi người xung quanh trung đình. họ chỉ thấy bên cạnh của dạ diêu còn có một vị nữ tử. ánh mắt an tính mà bình thản nhưng có chút giáo hoạt, dáng người thon gọn, thưa tha, chi diếm hàng mi dài như được tô vẽ. đặc biệt là ánh mắt rong veo lạnh lùng của dạ trồng hoa nhìn người đó bằng một sự ôn nhu hiếm có. Họ trong lòng cả kênh tự hỏi, đây là nam nhân tiếng tam lưng lại khiến ai cũng phải khiếp sợ đây sao? Điều này khiến biết bao nhiêu nữ tử ở đây cảm thấy đố kỵ vô cùng. Dạ diêu ngay vậy buông tay của hai người kia ra, vẻ mặt thân thiện cười. Vị này chính là người mà ta yêu mến nhất á, phú ti tỷ cũng chính là nhị hoàng tảo tương lai a Từ công chúa cô không thèm liếc nhìn nàng, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn thẳng vào sợ trồng hoa. Nhị hoàng huynh thật sự coi trọng vị hoàng tàu tương lai như bạo bồi a, không lắm chỉ là một yến hội ngắm hoa thôi, thế mà nhất định phải đích thân đưa đến đây, hay là sợ bọn mũi giữa trò chêu cô ấy. Từ công chúa nói xong, đưa tay che môi, kêu mị cười. Nhiều nữ tử bên cạnh cống phù hòa theo cười rộ lên, còn nhiều người đưa tấm mắt của mình nhìn về phía dạ trọng hoa. Chỉ thấy khóe miệng của hắn lúc này lộ ra ý cười nhạt, vẫn thật nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Ao Dương Phú và Dạ Trọng Hoa vốn không muốn phí lời nhưng Dạ Diêu bên cạnh lại đệ bụng chầm chân. "Tứ tỷ, người đừng đùa như vậy nữa." Dạ Diêu kéo tay của Ao Dương Phú, đem người chị Dao quyến rũ tài hoa xinh đẹp nhất thế gian giới thiệu cho mọi người xung quanh. "Đây là Tứ tỷ, Nhị tỷ, đây là..." Khi Dạ Diêu giới thiệu đến vị nữ tử đang im lặng ngồi ở một góc ở kia, ánh mắt chợt lóe lên. Đây là tam tiểu thư của Lý Gia, tài mạo dân toàn Lý Vân Phỉ. Ngũ cùng chúa của khen Lý Vân Phỉ tự nhiên rụng rái mìm cười. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục hoa lệ màu hồng, trên nào được cài trên một chiếc trầm màu hồng vị thúy lưu tô nhẹ nhàng, vẻ đẹp giống như đóa hoa mai nở rộ. Vị này là Lý Vân Phỉ, Âu Dương Phú có biết đến. Đó là một muội của Lý phương Phỉ. Tiếp tị của nàng vừa mới qua đời, nàng lại mặc một thân xiêm lệ đến đây, đến tham gia yến hội ngắm hoa như thế này để gây não động sao. Khi tầm mắt của Lý Vân Phí đặt hết lên người của ao dương phú, ánh mắt nàng không một chút che giấu mang theo sự oán độc vô cùng đồng đậm, giống như một con rắn độc, hai tay nàng không tự nhú được nắm chặt lại. Ao dương phú, nữ nhân này đã đoạt lại sự sùng ái của xe trỏng hoa, lại còn bảy mưu tinh kế giết hại tê tị ruột thịt của mình. Hôm nay tôi cố ý đến đây tránh là để khiến cô rõ mặt với tất cả mọi người. Một khi đã nghĩ như vậy thì dám làm như thế. Ngay thời điểm dạ diêu mang ao dung vũ đi qua trước mặt nàng. Nàng chậm rãi đưa chân ra, nhưng kết quả lại không như nàng mong đợi. Ao dung vũ cũng không có ngã sạp xuống đất trước mặt mọi người mà đôi giày của ao dung vũ không một chút nhẫn nhường dấm lên bàn chân của nàng đi qua. Đau, có cảm giác như cả bàn chân muốn đứt rời ra từng khốc. Áo Dương Phú cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân mình đã dấm phải cái gì đó, mờ mịt ngẩng đầu lên tỏ vẻ quan tâm nói. Thật ngại quá, có phải đã dấm lên cô rồi không? Lị Vân Phỉ dùng khăn tay che giáo đi lớp mồ hôi lạnh trên trán mình. Vừa muốn nói gì đó, chợt nghe Áo Dương Phú nói. Cẩn thận một chút chứ, sao có thể đưa chân ra trước mặt tôi như vậy? Lị Vân Vĩ chống lại đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Áo Dương Phú, cuối cùng cũng không biết nên làm sao cho phải. Sự xuất hiện của Áo Dương Phú dường như đã hấp dẫn mọi ánh mắt nhìn từ bốn phía. Bởi vì nàng có dung mạo hơn người, cũng bởi vì nàng là vương phi có thân phận tôn quý. Cho dù nàng có xuất hiện với bộ dáng gì đi nữa, nhưng ánh mắt của nàng vẫn phân đạm vong kinh mỉm cười. Được dạ diêu dấn đi giới thiệu một vòng, nàng cũng biết được đại khái ai là địch, ai là bạn. Khỏe mắt đột nhìn nhảy dựng lên. Âu Dương phú nhìn thoáng qua thấy sắc mặt của dạ trồng hoa. ngoang tay lặng. Nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn chậm chậm tiền đến về phía hắn đi qua. Hắn ngồi ở góc không có quá nhiều người đến. Tay áo bào màu tím khẽ rơi lên. Hương cổ bột nhẹ nhẹ thoáng qua. Tỏ ra hương từ người hắn khiến nàng cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn đưa tay ra rót cho nàng một ly trà rồi đưa lên cho nàng. Bỉm cười nói. Thát nước rồi uống trà đi. Lúc này đừng trò chuyện. Một như với nhiều người như vậy, ao dương phú quả thật có chút khát nước nên cầm lại ly trà của hắn uống một ngụm sạch. Đột nhiên phát hiện tấm mắt hướng về mình càng lúc càng nhiều. Mà lúc này dạ trọng hoa chợt vươn tay yêu thương xoa đào nàng. Cô ngốc, mệt mỏi cho nàng rồi. Thấy cử chỉ âu yếm của hắn, ao dương phú cúi đầu càng thấp, nàng nhỏ giọng nói. Dạ trọng hoa, Người có biết biểu hiện ân cần quan tâm của người sẽ khiến ta trở thành tội nhân thiên cổ không? Người có xem có biết bao nhiêu ánh mắt căm phẫn đang trừng liếc ta? Lại còn bản ra tiếng vào nữa kìa. Hay, dạ trọng hoa, người đúng là đang giúp ta tìm kiếm kẻ thù mà. Dạ trọng hoa chưa có lên tiếng thì lúc này đã có một tên nam nhân kết cao giọng nói. Kẻ nào, hãy là đệ buồn phương cổng tam ca đến dạy dỗ bọn họ một chút đi vừa dứt lời liền thấy từ bên ngoài đành có hai tên nam nhân đi vào một người thì mặc bộ y phục màu đen huyên người còn lại mặc một thân màu áo màu xanh lục cả hai đều vô cùng tuấn mỹ tên áo đen kia hình dáng thon to cao khuôn mặt anh tuấn hai mắt hữu thần bộ mặt ôn hòa mặt khác tên nam tử áo xanh kia lại mang một vẻ uy nghiêm thơm sâu ngũ quan tinh xảo đôi mắt hoa đào đẹp lại mang theo vài sắc sắc bén khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng Bước vào trong đình, Tam hoàng tử nhìn tại Dạ Trọng Hoa cười nói: "Nhị ca, từ trước đến giờ chưa bao giờ tại huynh tham gia yến hội như thế này nha, hay là cảm thấy nhớ huynh đệ tuổi này?" Dạ Trọng Hoa khẽ cười, cũng không buồn mở miệng. Tứ hoàng tử thay thế liền cười vang nói: "Tam ca, huynh nói những lời này thật không đúng rồi, nhị ca vì có mỹ nhân ôm ấp trong lòng nên mới không thèm đợi hoài đến huynh đệ chúng ta nữa đâu." Nói xong, Ánh mắt của hắn lướt qua nhìn ao dương phú đang ngồi một bên. Ao dương phú lúc này cũng biết được người trước mặt nàng là ai. Nghe người ngoài đồn rằng tứ hoàng tử là người luôn tìm mọi cách đối đầu với xã trọng hoa. Hôm nay nghe được những lời nói móc xịa kia đó. Liền bất giác mỉm môi, xoa cầm mỉm cười nói. Tứ hoàng tử quá khen. Tứ hoàng tử nghe vậy có chút ngạc nhiên. Một lát sau mới nói. Khổ. Vừa rồi buộn phương nghe nói có người muốn làm thơ chỉ bằng lúc này để người đó tới làm thơ để mọi người thưởng thức một chút. Lị Vân phi thấy mọi người đem tấm mắt tập trung dồn hết về phía nàng. Trong lòng nàng nghĩ hắn là đã làm kinh động quá rồi. Nhưng mà xui khi khiến là khiến nàng lại ra từ trong ống tay áo một mọ giấy nhỏ vừa mới nhặt được nói. Vân Phí cũng chỉ là tất cảnh làm thơ thôi. Chỉ sợ thơ không hay làm mất nhạ hứng người nghe. Không sao. Cứ làm thử một chút nghe xem. Tứ hoàng tử tiếp lời nói. Vân phỉ thản nhiên mở miệng. Khuyên quân đừng tích kim lũ y. Khuyên quân đừng giữ lại thiếu niên. Hoa khai khảm chiết thẳng tu chiết. Đừng đại vô hoa không chiết chi. Dịch thơ áo kim Tuyền Khuyên anh đừng tiếc áo thiêu phàng. Hãy tiếc thời thiếu niên đã sang. Hoa nở thì nên hãy lấy. Bẻ chi cảnh trọt lúc hoa tàn. Tứ hoàng tử nghe xong mày khẽ nhiễu lại cười nói Không tôi, quả không tôi Tam hoàng tử cười nói Từng có nghe danh tam tiểu thư của Lý Gia Tài mạo Sông Thoàn Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến Nghe được những dòng thơ hay của tiểu thư đây Quả nhiên là lời đồn không có sai nha Những vị nữ tử xung quanh đều đưa mắt ngước nhìn về phía Lý Vân Phí Bằng ánh mắt ngưỡng mộ tán xương Có thể được tam hoàng tử và tứ hoàng tử khen ngợi như vậy Thật vô cùng vinh hạnh Lị Vân Phị khỏe môi cậu, chút cong lên, trên mặt mang theo một ý cười khiêm tốn. Kỳ thật lời khen mà nàng muốn được nghe nhất đó chính là từ miệng của giã Trọng Hoa. Tuy nhiên, hẳn ngay cả lướt mắt nhìn nàng cũng không có. Mà giờ phút này, Tứ Hồng Tứ nhìn thoáng qua nét mặt trầm tư suy nghĩ gì đó của Ao Dương Vũ liền có chút tò mò. Sau đó cười khẽ mở miệng hỏi. Ao Dương Cô Nương, cảm thấy như thế nào? Từ sau khi cái chết của Lý Phương Phí, Ao Dương hiện nhiên đã trở thành một người có hiểm khích vừa lớn với Lý Gia. Huống chi những người nệ thông minh sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhận ra được Lý Vân Phí có tình ý, ôm mộng tương tư với dạ trỏng hoa. Nghe được tứ hoàng tứ hỏi nàng, liền làm ra bộ dáng duy tư, một lát sau mới nói. Vụ nhi học thiện không có máy tài giỏi, nếu như cứ từ tiền đánh giá bừa bãi như vậy, chỉ sợ không ổn cho nên ta không có ý kiến gì. Dạ trọng hoa thấy ao dung phù nói như thế, trong lòng đã hiểu được ý tứ của nàng. Khói miệng thản nhiên cong lên, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, mèo xạo hoạt. Chỉ có điều Lệ Vân Phí lại không hề buông tha cho ao dung phù dễ dàng như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ ao dung phù ngay cả tầng cao từng, từng chữ trong thơ của nàng một chút cũng không hiểu được. Liền nói, Áo Dương cô nương không cần phải khiêm tốn như thế, nếu như cô nương nói như vậy, Vân Phỉ cảm thấy thật hổ thẹn với tài năng của mình. Áo Dương Phú thản nhiên nhìn Lị Vân Phỉ, đây là người tự tìm lấy nhục nha. Thực ra đây là bài thơ Kim Lũ Y của nhà thơ Đỗ Thu Nương, một bài thơ xưa, rất độc đáo hiếm hoi. Bài thơ này khuyên người ta phải biết tranh thủ sống với thời gian thực tại, phải biết giữ lấy hạnh phúc ngay khi còn trẻ, đừng bỏ phí tuổi thanh xuân xanh mà bỏ qua hạnh phúc trần gian hiếm có. Hắn có lẽ ý thơ này rất hợp với tâm trạng hiện giờ của Lý Vân Phỉ. Thật ra, bài thơ này là nàng rạch rối viết ra sau đó để trồng ống tay áo. Nếu như Lý Vân Phỉ không ngâm lên bài thơ này, hắn là nàng cũng không biết là mình đã đánh rơi nõ. Âu Dương Vũ chậm rãi nói Trước tiên nhìn chung ý thơ không tệ Tuy nhiên câu Hoa đang nở thì nên hãy lấy Bẻ chi cảnh trọc lục hoa tàn Như vậy hai câu này chẳng phải là đang nói trắng ra Là lý tiểu thư hối tiếc Với mang tình chưa dám nói Muốn hoài xuân Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử Cũng không phải là không rõ ý tứ của âu dương phú Đột nhiên phản ứng lại Lý vân phỉ Chẳng lẽ cho rằng nam nhân ở đây đều điên hết rồi sao Cự nhiên dám trung khai Ngầm ra những câu từ như thế này Lệ Vân Phỉ nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, cả người lão đảo một chút, dường như đứng không nổi, nàng vừa định mở miệng, liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng vang lên từ tự cung chúa kẻ cười. Hoa đang nở thì nên hãy lấy, Bè chi cảnh chọc lục hoa tàn. <cười> Lý Vân Phỉ nghe được những tiếng cười nhạo xung quanh mình, nhất thời cả khuôn mặt đỏ ửng phì lên xấu hổ. Cũng có dư dự, thật ra bài thơ này là từ trong ống tay áo của Âu Dương phủ rơi ra. Nàng vốn định ăn cắp bài thơ này để gây ấn tượng cho mọi người ở đây, đặc biệt là với sạ trỏng hoa. Vì nàng gõ nghe qua tin đồn rằng khả năng làm thơ của áo dương phú vô cùng xuất sắc. Nàng không ngờ kết cục lại như thế này. Càng nghĩ nàng càng hận áo dương phú. Nàng phóng đôi mắt sắc bén của mình nhìn về phía áo dương phú. Nếu người đã nói như vậy, thì chắc người đã nghĩ ra được bài thơ nào đó trong đầu rồi đúng không? phải mọi người hãy đọc lên cho mọi người ở đây cùng thưởng thức. Âu Dương Vũ thản nhiên ngồi bất động. Chỉ tử tiểu phi tiếu nhìn nàng, Lý Vân Phi cười nói, "Thế nào, Vương phi, vẫn chưa nghĩ ra hay là bản chất Vương phi không biết làm thơ?" Vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung, Xỏ xuân phất hàm lộ hoa nông, nếu không có đàn ngọc đình nỗi gặp, hội hướng giao thai dưới ánh trăng phòng. Dịch thơ Điệu hát thanh bình Mai tưởng xiêm y hoa tưởng người sợ xuân phân phất hạt xương rơi Nếu không gặp cửa nơi quân ngọt Chắc cũng giao đài bóng nguyệt soi Ánh mắt của mọi người xung quanh như dại đi Đừng ngay ngốc nhìn Chỉ có giả tròn hoa thì phấn thẩn nhiên Khỏe môi của hắn cong lên Hắn cảm thấy dáng vẻ lạnh nhạt của ao Dương phú đứng ở kia Không có một ai có thể thấy rõ được Trên mặt của nàng có một sự tự tin nung đậm Ao Dương Vũ tiếp tục nói Nhất chi đỏ tươi lộ ngưng hương, mày mùa vù sơn uống đoạn trường, thử hỏi Hàn công ai dục như, đáng thương phi yến y tấn trang, doanh hoa khuynh quốc hai tướng hoàn, thưởng quân phương miếm cười xem, giải thích giỏ xuân vô hạn hận, trầm hương đỉnh bắc ý lan can. Hương đồng mọc đưa một cành hông, vụ giáp may mưa nhưng cực lòng, ướm hỏi hàn công ai mãng tưởng, điểm tô, phi yến tốn bao công, sắc nước, hương trời khéo sánh đôi, quân phương nhìn ngắm nhưng tươi cười, sầu man xuân trang mãn mắt tan giàu rõ, cửa bắc đình trầm đứng lạ lơi. Thi sĩ của Lý Bạch Từ công chúa híp đôi mắt lại Sự miệt thì khinh thường trong mắt dần dần tiêu biến, nhưng thay đổi vào đó chính là một thứ gì đó gọi là tên tị. Giác ý ở đáy mắt tụ lại dường như chỉ trong chút lát sẽ bùng nổ ra, nhưng ngay sau đó cũng sẽ lập tức kiềm chế đi cảm giác trên khuôn mặt của mình. Trong khi mọi người vẫn còn ngốc lăng đứng ở nơi đó, tinh tế thưởng thức những dòng thơ hay rung động đến lòng người của áo Dương phú. Giả trọng hoa đưa con người thẳng nhìn nhìn châm chằm vào vụ nhi của hàn lên tiếng. Vũ Nhi làm thơ hay như vậy Hắn là bổn phương cần phải giữ lại bên người rồi Người đâu Đem giấy và bút mực đến Ao Dương Vũ sau khi ngâm bài thơ đỏ rong Thì không còn ai dám con nàng so tài làm thơ nữa Cao trả lời rất đơn giản Bài thơ của nàng đã là tuyệt nhất Không có thị thơ nào có thể sánh bằng Lị Vân Phí nhìn thấy tình cảnh trước mắt Trên mặt liền xuất hiện một vẻ oán hận Khăn tay của nàng cũng đã bị nàng vò đi Muốn rách đi Bây giờ mọi người đều đặt tầm mắt cùng tâm trí lên hết cả người của áo Dương Phú. Nàng lúc này cũng biết bản thân mình tốt nhất là không nên ở lại lao chỗ này. Liền vội vội vòng vàng muốn rời khỏi đây. Nhưng có một chuyện nàng thật không ngờ. Vì nàng quá đi vội, cho nên khi đi qua đám người ở phía trước không cẩn thận động phải người phía trước. Là một vị tiểu thư bên cạnh trượt ngã một cái. Cả người chất vất nằm trên mặt đất, đồng thời từ trong tay áo của nàng rời ra một mọ giấy nhỏ. Lý Vân Phí còn chưa kịp phản ứng lại trước tình huống xấu hổ như thế này, thì trước mắt đã bị Tam Hoàng Tử chặn ngang sự tinh tử. Sau đó, vị nữ tử từ, từ từ lấp ló ở phía sau hôi lên, Trên mặt ngạc nhiên thần sắc kinh ngạc. À, bài thơ trên tờ giấy này chẳng phải là bài thơ lúc nãy nàng ngâm sao? Thật là Lý Vân Phí lại nhờ người khác viết thay cho mình. Không phải chứ, nghe nói Tam Tiểu Thư của Lý gia thi ca nhạc họa mọi thứ đều tinh thông, a rạch tải hoa, hay là từ trước đến giờ. Nàng chỉ có tai tiếng mà không có miệng gì, đều nhờ người khác làm giúp đỡ sao. Một loạt những âm thanh bàn luận về nàng càng lúc càng lớn, lị phân phỉ lúc này mới vất vả đứng lên. Giờ phút này nàng cũng không còn gì để mất nữa, rút cuộc nhịn không được hét lên. Đây là lạ thư rơi từ trên người của Áo Dương Phú, không phải là của ta. Áo Dương Phú trên mặt nhất thời hiện lên một tia ưu khuất kêu lên. Ta làm sao có thể viết được những cao thơ như thế? Nhưng nếu như ngươi nói, vậy tại sao ngươi còn không mang trả lại cho ta, còn ở trước mặt mọi người ở đây đọc lên cơ chứ? Lị Vân Phỉ hùng hăng dậm chân, đào nàng lúc này như rỗi mù lên. Ao Dương Phú Ngươi tới đâu tới cuối, đều giáo nhom giấu nhém không nói ra, bây giờ sự việc đã ra như vậy, ngươi liền bêu sáo đỗ thừa cho ta. Lị Vân Phỉ nghiến răng nghiến lời, chỉ thẳng ngón tay trỏ của mình vào mặt của Ao Dương Phú quát lên. Thật sự là của ngươi mang nó lại đây trong hoa lạnh lùng đưa đôi mắt của mình nhìn chầm chầm vào lĩ vân phỉ sau đó gọi tam hoàng tử mang tờ giấy trong tay lại sau khi nhìn qua khuôn mặt của hắn càng trở nên lạnh lùng âm trầm không phải nét chứ của phụ nhi chớ xảm ngôn đúng vậy a. mọi người phải lấy lại cùng bằng chữ ta a. sao lại có thể nói sáu người ta như vậy Âu Dương Vũ đem vẻ mặt uy khuất bày ra, cho đồng ôm lái cánh tay của Dạ Trọng Hoa, đem cả khuôn mặt của mình chui vào trong vòng ngực rắn chắc của hắn, nước mắt đã hiện ra nơi khóe mắt. "Phương gia, nàng ức hiếp ta." "Được rồi, vũ nhi đừng khóc." Dạ Trọng Hoa lạnh lùng nhìn Lệ Vân Phỉ liếc mắt một cái. "Cút." Lệ Vân Phỉ lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, lập tức dùng khăn tay ôm lấy mặt của mình khóc bù lù bù loa lên. Áo Dương Phú, những chuyện xảy ra hôm nay, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến người thân bại danh liệt, chết không được yên thân. Lúc này đã có thải giám đem giấy và bút mực mang đến. Giả Trọng Hoa đi tới trước bàn đã cầm thạch, tao nhá cầm bút lên, vừa đọc từng cao thơ, viết chấm bút lên giấy. Giả Trọng Hoa hành văn liền mạch lưu loát, ngay khi hắn đọc đến cao cuối cùng cũng chính là lúc cây bút đặt xuống. Mọi người đều tiến lên nhìn. Chỉ thay trên trang giấy trang kia đã có những hàng chữ được phước lên đẹp tựa rụng bay phương mũa. Nét chữ vừa mạnh mẽ dứt khoát vừa uyển chuyển mượt mà, nhưng cũng mang theo một loại cuồng ngạo không ai bị kịp. Tam hoàng tử lúc này mới lên tiếng tán thưởng. Thơ hay, chữ đẹp. Sạ siêu trở nên phấn khích lớn tiếng nói. Hoàng tạo thật lợi hại, chồng hoa ca ca cũng thất tuyệt. cái gì rất tuyệt, Trầm cũng muốn xem. Từ công chúa nhìn thoáng qua, trong mắt bóng hàm chứa một tia thưởng thức. Mọi người quay đầu lại liền thấy hoàng thượng đang sải bước mà đến, ngay lập tức đồng thanh hô to: "Tham kiến hoàng thượng." Hoàng thượng hướng về phía bọn họ khoát tay áo, sau đó đi tới bên cạnh bàn, cúi đầu những dòng thơ được viết lên giấy, trên mặt bất chợt bày ra vẻ mặt bất ngờ sau đó là vui phướng, ngẩng đầu hỏi: "Thư này là do ai làm?" Sợ siêu chạy tới bên người của Hoàng thượng Nhanh nhau nói Là vũ ti ti lam Còn trọng hoa ca ca là người viết thơ A Hoàng thượng gật gật đầu Ô quả thật là thơ hay Là bài thơ hay nhất mà trẫm từng đọc Nói xong lời tán dương Hắn đưa mắt liếc nhìn ao dương phú Đột nhiên hắn cảm thấy ấn tượng Thêm sâu so sắc đối với con người của ao dương phú Tạ Hoàng thượng đã quá khen Ao dương phú có chút cuối người trả lời vào lúc này có hạ nhân tiến lên bẩm báo, yến hội đã chuẩn bị xong xuôi, mời các vị trụ tứ ngồi vào vị trí. Hoàng thượng nghe vậy đi đầu nói, "Thế mọi người cùng nhau ngồi xuống đi." Mọi người cũng bắt đầu tìm đúng chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Giả Trọng Hoa ngồi xuống khẽ đưa mắt nhìn nữ nhân của hắn bên cạnh trong mắt có vài phần ôn nhu. Ao Dương phủ cũng nhìn hắn đỏ mặt cười. Ngày lúc nàng ngẩng đầu thì phát hiện vị tam tiểu thư của Lý Gia Lý Vân Vĩ lúc này đã muốn bỏ chạy bây giờ đang ngồi với đối diện của nàng. Đôi mắt kết giao trừng mắt với ao dương phú. Không phải cô ngốc này vừa mới giáo hộ và dân dần đã chạy đi rồi sao? Nhưng thế nào lại quay trở lại? Ao dương phú quay đầu nhìn dạ chồng hoa đang ngồi bên cạnh khẽ nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm đến những thứ xung quanh. Có chút lắc lắc đầu. Hay, tên nam nhân yêu nghiệt này buồn hỉ hoại tuổi thanh xuân của biết bao nhiêu nữ nhân đây." Giả Trọng Hoa dường như cảm giác được ánh mắt của Ao Dương Phú đang nhìn mình, khẽ mở mắt ra, thấy vẻ mặt miệt tình bất đắc dĩ của nàng, hắn khầm thay buồn cười. Cúi đầu khẽ sát vào tay của Ao Dương Phú, khẽ cười nói: "Thật ăn thơm ngon, đương nhiên là có rồi đâu. Vụ Nhi nếu không thấy khó chịu, bản vương không ngại ra tay giúp đâu." "Rồi đậu. Ao Dương Phú nghe xong, mặt lập tức đen lại. Ngước lên trống lại ánh mắt của Lý Vân Phỉ khẽ chung môi Không cần Lý Vân Phỉ giờ đây mặt mày tinh sảo, cả người nhìn có vẻ có tinh thần sáng lạng Xem như chuyển lúc nãy trước mặt mọi người chịu đựng sự nhục nhã như chưa từng xảy ra Công lắm là nàng cũng đã gây được sự chú ý của nhiều giới quý tộc ở đây Nếu như có thể nhân cơ hội này cố gắng gây dựng hình tượng lại thật tốt hơn Tại sao nàng lại không cân tâm tình nguyện thử chứ Và lại, lần này lại là hoàng thượng đích thân đến xem yên hội, nàng cũng phải ở lại đây, không thể bỏ chạy như con rùa rụt cổ thế được Có hoàng hậu đứng sau lưng làm hạo thuần cho Lý Vân Phí càng có thể tin tí tin ngồi lên chỗ ngồi của hoàng thết. Cho nên, mọi người ở đây cũng không lấy làm lạ. Ngoài các vị công chúa, hoàng tử ở đây ra, thì Lý Vân Phí cũng được đặc quyền ngồi lên vị trí dành cho người của hoàng thất Đối với Lý Vân Phí mà nói, nàng có là người có địa vị ngang ngửa với những người trong hoàng tộc, cho nên nàng càng có cơ hội được gả vào người của hoàng thất. Hoàng thượng thấy mọi người ai nấy đều đã ngồi đúng vị trí của mình, vẻ mặt ôn hòa khen tặng Dạ Siêu vài câu, hắn rất hài lòng với yến hội hôm nay mà nàng đã tổ chức, cho nên nàng xứng đáng được thưởng. Dạ Siêu tất nhiên là rất vui vẻ, đừng trên nói, Đà tạ phụ hoàng đã khen thưởng, bây giờ được nhi kính phụ hoàng một ly. Nói xong dạ diêu nương cúc uống một hơi cạn sạch Máy vị cung chúa Hoàng tử khác đương nhiên cũng không khách khí nữa Cùng nâng ly kính rượu Lị vân phì thấy bầu không khí vui vẻ lúc này Liền đứng dậy khẽ sờ bụi tóc của mình lên tiếng nói Hôm nay yến hội vui như thế này chi bằng để vân phì cung hiến một chút tài năng Đàn một khúc tì bà Không biết có được không Hoàng thượng nghe vậy hài lòng cười lớn Rất tốt, rất tốt Người đâu mang đàn ra đây Lý Vân Phí thản nhiên nước mắt nhìn ao Dương Phú, đấng chạy đi đến ngồi xuống trước cây đàn tỳ bà vừa mới được mang đến. Cây đàn có hình dáng như một quả lê được bổ đôi, mặt đàn được làm bằng gỗ nhẹ, đầu đàn cong có chạm khắc vô cùng tinh tế cao kỳ. Nơi đầu đàn được gắn bốn trục, số đệ lên dây. Nàng cầm lấy tỳ bà xoay người một vòng, đưa tay thử ra dây đàn, âm sắc thanh thủy như âm thanh của những hạt châu rơi. Khoai môi của nàng khẽ sơi lên mỉm cười, tay phải đặt nhẹ nhàng dày đàn vân vê, âm thanh vắt ra nghe đụng lồng người, các ngón nhấn, ngón vuốt, ngón mổ, bấm hợp âm, truyền động mượt mà, âm luyến, nghe yếu nhưng mềm mại, âm thanh giáo đồng lồng người của nó có thể đưa mọi người đến trốn tiên giới cổ xưa đầy mỹ lệ. Mọi người dường như đều đám chìm trong tiếng đàn tỳ ba thanh trầm, tiếng đàn lại càng trở nên thanh thúy, kiều diếm hay cho khúc phượng cao hoang cho một ánh mắt quyến rũ, Ao Dương Vũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia của Lý Vân Phỉ, không khỏi nhéo lại nhìn Dạ Trọng Hoa liếc mắt một cái. Vì sao nhìn thấy nữ nhân khác thương hắn, khát khao có được hắn, trong lòng của nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi Ao Dương Vũ ảo não nhìn qua Dạ Trọng Hoa, Dạ Trọng Hoa cũng nhìn nàng, cầm chén trà đùa nghịch trong tay, rồi hình như hắn còn nói gì đó, xong rồi khóe môi khẽ cong lên tà mị cười. Ao Dương Vũ nhìn theo cáo hình miệng của hắn nhìn ra được, hắn đang nói, Vũ Nhi là vượng hoàng của bổn phương. Mặt mày hắn mang theo ý cười, khuôn mặt anh Tuấn khiến người ta nhìn vào phải tìm được chân run. Lị Vân Vĩ nhìn thấy hai người ao yếm nhìn nhau như vậy, trong lòng càng trở nên phấn út. Tại sao nam nhân mà nàng luôn thương nhớ, luôn mong chờ như vậy lại có thể bị cướp đi bởi Ao Dương Vũ cơ chứ? Hai tay của nàng lúc này không khống chế được lực đạo càng phát ra kích liệt, ấm sắc trở nên bén nhọn, nghe thật chói tai. Tam hoàng tử từ đầu đến cuối cũng không có cảm nhận gì khác biệt, lại tay nhẹ nhàng rõ đuôi của mình đi theo Tiết Táo. Tứ hoàng tử có chút nhíu chặt mày, tà ý liếc mắt nhìn Lệ Vân Phỉ, tại nàng không thể khống chế được ý thức của mình lúc này, Tiết Táo đều bắt đầu rối loạn. Hắn lanh lùng cười, liền cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một hơi gạn sạch. Từ không chúa một tay cầm chén rượu lên Cái miệng nhỏ khẽ mím lại Mày nhữ đi vài phần Tại sao trên thời gian này ai cũng có thể Có thể công khai tình cảm thâm kín của mình ra như vậy Mà nàng thì không thể Hơn nữa một chút cũng chưa bao giờ bị lộ ra bên ngoài Móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay Đại mắt nàng càng ngày càng lạnh Đạm mạc giống như sông băng Nàng đột nhiên cầm lại ly rượu ri trên bàn đứng dậy Phụ vương, nữ nhi cảm thấy có chút không thoải mái nên về trước. Từ cung chùa xoay người rời đi, nàng từ trước đến nay đều như vậy, không bao giờ cầu nễ tiểu tiệc tiêu soái mà đi. Cho nên hoàng thượng cũng không có ý kiến gì, cũng không hơn giận. Nhị cung chùa nhìn thấy ánh mắt sứ tơn của Lệ Vân Phỉ, không từ chủ được thấp giọng hô một tiếng. "Vân Phỉ!" Vừa dứt lời liền nghe được, tưng một tiếng, Lệ Vân Phỉ bất ngờ kêu a lên, cái đàn tỳ bà trong tay của nàng rõ ràng đã bị đứt dây đàn ngay lúc đó. Lị Vân Vĩ vừa nhìn thấy ra trong hoa cùng ao dương vũ thân thiết với nhau, trong lòng vô cùng ghen kết dữ rồi. Lúc này giai đàn tỷ bà bị đứt, nàng lúc này bởi giật mình phản ứng lại. Kết quả này nàng quả thực chưa bao giờ nghĩ tới. Trên trán của nàng bất giác đổ mồ hôi lạnh, nàng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đặt hết lên toàn bộ người nàng. Nàng mất rồi, mất tất cả rồi. Danh tiếng từ trước đến nay của nàng kết công dựng nên, đệ nhất tài nữ của Tây Lăng Quốc cẩm kỳ tư họa mọi thứ đều tinh thông chỉ vì ngày hôm nay đều đã tan tành mai cói. Tất cả đều do con tiện nhân ao dương phú này gây ra. Lý Vân Phí trong lòng trở nên hoang mang rỗi loạn lập tức quỳ cối xuống trước mặt của Hoàng thượng hoảng hốt lên tiếng. Hoàng thượng thứ tội đều là do Vân Phí đàn nghị không tinh thông Hoàng thượng cũng không có thái độ tức giận, chỉ ha ha cười nói. Vân Phí không cần tự trách mình, hôm nay có vẻ như người có chút vân tâm. Về chỗ của mình đi Lệ vân phỉ cúi đầu ám đạm Quay về chỗ ngồi Ngồi xuống lại ngứng đầu lên Đưa ánh mắt uy khuất cùng ai oán Nhìn về phía dạ trọng hoa Nhưng đáng tiếc dạ trọng hoa vẫn thủy chung Nhìn áo dương phú Một chút cũng không thèm liếc nhìn nàng một lần Tứ hoàng tứ cầm lại ly rượu trong tay Khẽ đặt lên bàn Mở miệng nói Ngay đồn ao dương cô nương thi ca nhạc họa Đều vô cùng tinh thông Vậy nhân yến hội đùng vui hôm nay Cô nương có thể cho mọi người cùng hoàng thượng ở đây Được thưởng thức một chút tài năng được không Hoàng thượng nghe vậy Cảm thấy hứng thú vô cùng Hắn đã có ấn tượng rất tốt với ao dương phú Thậm chí còn hy vọng được thưởng thức Thêm nhiều năng lực tiềm ấn quân an Hắn lên tiếng hỏi Vậy sao? Việc này là thật sao? Ao dương phú cảm thấy Bản thân mình bị người khác nói như thế Một chút cũng không sợ hãi Nhẹ giọng nói Tứ hoàng tự nói quá rồi Có điều lúc này Lý Tiểu Thư đàn táo một bàn như vậy Vũ Nhi sợ rằng bản thân mình cũng mất tập trung không thể nhập tâm để biểu diễn làm họng thủ vui của mọi người ở đây Lý Vân Phí hừ một tiếng thập giọng nói Rõ ràng là làm bộ làm tịch không biết đánh đàn thì cứ nói ra đừng nói như thế đỡ phải xấu hổ với bản thân Lý Vân Phí không tin chuyện gì Ao Dương Phú cũng có thể sợi hơn mình Ao Dương Phú không nói gì chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng Tứ hoàng tử cười nói Nói vậy chắc tiếng đàn của nhị tàu hắn là phải hay đụng đến lòng người Nếu như vậy ta thử xem sao Ao dương Phú nhợt nhạt cười Chợt thấy có người cầm cây đàn cổ ngồi bên cạnh Nàng thấy nhóm bè bên kia qua thực lại chẳng chơi nhạc nghệ thuật là gì Táo đàn nhảm chán vô cùng liền đứng dậy nói Vậy ta sẽ chơi một khúc đàn cổ vậy Nói xong, nàng khoan thai đi tới trước cây đèn cổ, ngồi xuống sau đó vươn tay ra thử đàn. Thực chất, nàng chọn đàn này cũng vì nghệ thuật của cổ cầm là thể hiện sự vẻ đẹp, cao quý, trí tuệ vượt ra ngoài. Thế gian được xem là cảnh giới thiên nhân hợp nhất và là thiên địa tương thông. Nàng chấm rãi đặt tay lên xe đàn nhẹ nhàng cậy lên. Khúc nhạc bắt đầu bằng những âm thanh nhẹ nhàng và chấm rãi, Âm thanh trong rẻo, vẻo vôn vang lên, khúc điểu su dương, dìu sụp. Trong tiếng đàn có thêm tiếng nhạt vui vẻ mà ấm áp, một biến hóa kết hợp với khúc tấu khiến cho không khí ở nơi này càng trở nên hữu tình. Năm ngón tay mạnh khảnh của Âu Dương Phú lướt nhẹ trên dây đàn khi trầm bổng, khi thì dịu rất êm ái. Tiếng đàn đưa mọi người đến một không gian cao, rộng và thoáng đãng và mơ màng, rồi bỗng nhiên, nhịp đàn nhanh dần, reo rắt những xim dật giật nhau, từng chưa từng cả trái tim của Âu Dương Phú lúc này cũng rung theo lên nhịp cấp của nhị đan. Dường như mọi người ở đây lại như thấy mình đang ở dưới một khung cảnh sơn thủy hữu tình, một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh mẽ, dòng nước cuốn sóng từng bọt trắng xóa, con nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn. Tiếng đàn uyển chuyển trầm thấp, không chỉ hay ở xe điệu mà còn đẹp như một bức tranh hữu tình, đôi khi lại thái tiếng đàn như rót vào tim những âm thanh trong trẻo nhất, một chút gì đó hoàn toàn thanh khiết không vướng bụi trần. Đó là tình hòa của trời đất, của tình người truy cổ, của những tâm hồn cô độc tìm thấy nhau giữa trên đời nhiều áo trái. Các thúc khúc táo vẫn là những điệu âm reo rắt, rồi nhỏ dần, nhỏ dần như giọng trái đang dần về nơi xa lắm. Mọi người chỉ cảm thấy họ thật sự chưa bao giờ nghe qua tiếng đàn hay đến như vậy. Rõ ràng cũng chỉ là một cây cầm cổ, nhưng lại khiến cho người nghe cảm giác như được, biển lớn đang vỗ sóng bên tai âm vang mãi không thôi, khiến người nghe có thể cảm nhận được dư vị hết sức ngỡ ngàng và thụ vị. Kết thức song khúc táo nhưng mọi người vẫn còn chim đắm, say mê trong đó. Ao Dương Phú mỉm cười hành lệ với mọi người. Những người xung quanh lúc này mới giật mình ra khỏi giấc mộng, đem những ánh mắt hâm mộ của mình đặt hết lên người của Ao Dương Phú. Dạ trọng hoa cũng hiệu qua con người của Ao Dương Phú, không chỉ có thể khiến mọi người kinh xiếm như vậy mà còn vô cùng tản dương. Ánh mắt của hắn có chút có hiểu xính chặt trên người của nàng, từ đầu đến cuối không rời khỏi nàng. Lý Vân Phỉ nhìn thấy tình cảnh như vậy, chỉ hận không thể đem hết tất cả mọi thứ trên bàn ném đi. Trên gương mặt của nàng lúc này mang theo sự kiên tị nùng đậm. Nàng hận, nàng hận bản thân mình quá vô dụng để bị người đời bêu xấu. Còn Ao Dương Phú có thể đại náo cả yến hội, nàng hận, hận Ao Dương Phú đã cướp đi nam nhân mà nàng yêu nhất, được mọi người sùng bái. Dạ siêu cao hứng hét lớn Vũ Nhi tỉ tỉ lời hài quá Biết nói như thế nào đây nhì Không đàn nãy à, Quả thần khiến muội như đang ở trong tiếng cảnh vậy Thế gian này mụi chưa từng nghe qua Tiếng đàn nào lại hay đến như vậy à Hoàng thượng Cống tâm trạng vui vẻ của dạ siêu cười to ra tiếng Vũ Nhi đàn khúc này quả thực rất hay Ánh mắt của hắn chật lẻ Rồi trầm rãi nói Ta nghĩ rằng vũ Nhi rất có duyên Với đàn cổ cầm như vậy đi trầm ban cây phượng vi cầm cho ngươi. Mọi người nghe dòng mặt trở nên biến sắc, cây cổ cầm này là vật mà hoàng thái hậu yêu thích nhất, phượng vi cầm là loại nhạc cụ được lấy từ chất liệu gỗ trầm hương tốt nhất mà làm ra, âm sắc thuần khiết rất thanh, trên thế gian này chỉ duy nhất có một cái không có cái thứ hai. Từ sau khi hoàng thái hậu qua đời, cây cổ trầm này đã trở thành bảo vật mà hoàng thượng yêu thích nhất. Cho nên, cây cổ cầm này Rất hiểm khi xuất hiện trước mặt của mọi người, này Áo Dương Phú lại được chính Hoàng thượng mở miệng nói dễ dàng một câu bán tảng thứ mà người yêu thích nhất. Áo Dương Phú cũng hiểu biết rằng bản thân mình chỉ có chút tài mọn nhỏ này thôi, chỉ là ở hiện tại trong một lần tình cờ nàng nghe qua khúc này sau đó liền thích cố gắng để chơi được nó. Không ngờ xuyên đến thời cổ đại này lại trở thành một khúc rung động lòng người đến như vậy. Áo Dương Vũ thấy phản ứng bất ngờ của mọi người như vậy, cũng cố ý tỏ ra thái độ sợ hãi lên tiếng. Một vật quý giá thế này, Vũ Nhi không dám nhận. Hoàng thượng khoát tay Áo, ý bảo nàng về lại chỗ ngồi. ao Dương Vũ mới vừa rồi vào ngồi vị trí, liền bắt gặp được ánh mắt oan độc ở phía đối diện. Hai mắt của Lý Vân Phỉ đã ứng đỏ, rừng mắt nhìn mình. Áo Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ, nàng từ đầu cũng chả ưa gì Lý Vân Phỉ, mà ánh mắt của Lý Vân Phỉ vẫn không thể rời được khỏi người nàng, cam hận nhìn nàng chăm chăm suốt cả yến hội. nếu Lý Vân Phỉ đã kiên tỉ tới mức như vậy, nàng cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa cho tam tiểu thư của Lý gia một phen mỡ rùng tầm mắt với kẻ vô dụng như nàng. ao Dương Phù nhìn về phía dạ rồng hoa, ngón tay thân chảy lơ lên, rồi cướp lại miếng rau, cầm tên đĩa đưa lên miệng hắn. thanh âm nũng níu, Phương gia, ngài ăn rau cao đi à? dạ trồng hoa tựa tiếu phủ tiếu nhìn qua biết rõ là nàng đang diễn trò không thôi không ai biết rằng khi hắn nghe được anh thanh đũng liếu của nàng vừa rồi trong lòng của hắn trở nên ấm áp giống như gò gió xuân vứt đâu đây bên môi của hắn thản nhiên nụ cười tao nhà ăn rau từ trong tay cõn nàng cảm thấy cứ là đồ ăn mà nàng đưa cho hắn dù có là tầm thường đến đâu đi chăng nữa cũng trở thành mỹ vị ao dương phủ thấy tâm tình của hắn có chút vui vẻ liền thấp giọng nói Người xem, hiện tại có biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị chiếu mũi vào kiếm người ta kìa? Dạ trong hoa trả lời, quả thật, đúng là như vậy. Tử hoàng tử nghe được những lời nói đường mật của hai người, liền đưa mắt nhìn ao dương phú, sau đó lại nhìn về phía đối diện người vừa mới bị bẽ mặt chật vật của Lý Vân Phí, có chút suy nghĩ. Chuyện ao dương phú gây chấn động ở yên hội trong nhã mắt đã được lan truyền khắp Tây Lăng Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Tài Lăng Quốc liền biết rằng nữ nhân mà ninh phương cao quý cô bọn họ muốn cưới về quả thực là một tài nữ dung mạo không những tuyệt. Mỹ mà là tài hoa thì vô cùng tuyệt diễm, không ai sánh bằng. Trong tòa lưu viện, trúc lục đem những tin đồn đó nói ra cho Áo Dương Vũ. Áo Dương Vũ đưa chén trà lên nhấp một ngụm cười như không. Không ngờ nàng chỉ tùy tiện đạo thơ. Đạo khúc phổ thôi mà trong miệng của dân chống ở đây kêu nàng là một con hồ ly tinh hại người, là hồng nhan họa thủy, lại trở thành một kỳ nữ tài trị hơn người, dung mạo tuyệt sắc. Quả nhiên tri thức chính là lực lượng, còn tài năng mới khiến cho người nể. Ngoài việc nhân chống Tây Lăng Quốc có cách nhìn khác về con người của Âu Dương Phú ra, Âu Dương Phú cũng đã trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đối với những người trong Hoàng Thép một vài vị thiên kim tiểu thư muốn cùng nàng kết giao tị muội trở thành bạn tri cốt đáng tiếc thay Âu Dương Vũ là loại người thích thanh tịnh, đành phải bảo Trúc Lục lại cớ để khỏi phải rước lãi phiền phức. Tây Lương quốc từ xưa đến nay có một phong tục tập quán đặc biệt, đó là ba năm một lần trên núi Tây Sơn sẽ cử hành nghi lễ tế trời đất. Thân là Ninh Vương Phi, Âu Dương Vũ cũng phải bắt buộc tham gia nghi thức tế trời này. Ao Dương Vũ nhìn tấm thiết mời trong tay, chính là tấm thiết mời do chính Hoàng thượng tự mình đưa đến. Khiến nàng có không muốn đi cũng phải cản răng mà đi. Không thể phụ nhận một điều, không nên cười những người trong Hoàng thất. Sống ở Hoàng công với những nghi lễ, nghi thức phiền toái, nào lấy yến hội, bây giờ thì lại đến nghi thức công bái té trời đất gì đó nữa. Nghi lễ té trời của Hoàng thất là một nghi thức vô cùng trang trọng, mỗi một hành động. Mỗi một lời nói, thậm chí ngay cả cách diện y phục như thế nào cũng phải chú trọng đến từng chi tiết một, nếu không thì mất đầu như chơi. Nàng còn nhớ rõ khi còn là người ở Đông Tấn quốc, có một lần tổ chức lễ tế trời, bởi vì vạn tế đàn không được viết xúc tích, tinh tế, khăn trải bàn không chính tề, thế là hoàng thượng của Đông Tấn quốc liền ngay lập tức giận dữ, hạ lệnh bắt giam tất cả những người chịu trách nhiệm những cung đoàn đó. Mà tính tình hoàng đế của Tây lăng quốc đây lại vô cùng khó chịu khắt khe. Không biết tương lai trước mặt sẽ xảy ra những chuyện gì khủng khiếp nữa đây. Xã Đồng Hoa đứng trước cửa đá lâu, nhìn thấy ao dương phù chống tay lên bàn tựa đầu lên tay trầm tư suy nghĩ. Liền chậm rãi đến bên cạnh nàng, đưa tay khẽ xoa hai duyệt thái dương của nàng. Phụ nhi, người mệt sao? gần đây lại nghiên ngắm chế tạo thứ thuốc gì nữa rồi? Dạ Trọng Hòa biết Ao Dương Phú tinh thuần y thuật lúc rảnh rối thường hay ngồi mò mật nghiên cứu ra nhiều loại dược liệu mới, độc cỏ, chứa bình có. Đôi lúc, hắn thải nàng làm việc quá sức, lại hay bị mọi cố. Cho nên hôm nay thải nàng ủy oại như vậy, hắn dùng ngón tay thon dài của mình, ấn nhẹ lên hai bạ vai nàng. Ao Dương Phú nhất thời cảm thấy thoải mái vô cùng quên cả việc phải cự tuyệt. Nàng cảm thấy có phải là nàng đã có thuyền, quen ở cổng hắn lao dần nên không có bài xích hắn nữa không? Không phải chuyện đó ta đang nghĩ đến nghi lễ chế chơi. Nàng đưa tấm thiệp trong tay cho hắn xem. Giả trọng hoa nhìn thoáng qua. Khuôn mặt anh Tuấn của hắn không khỏi có chút cười. Sợ sao? Nếu như vậy, diễn trò giả bình đi. Ai nói ta sợ? Ao Dương Phú liếc mắt nhìn hắn. Giả trọng hoa đem tấm thiệp đặt trên bàn, khẽ vuốt ve tóc của Ao Dương Phú. Mỗi khi đến lễ Tết trời, vô phi đạo sĩ sẽ là người chủ trì buổi tế. Phụ Hoàng rất tin tưởng hắn. Tuy nhiên có một điều ông không biết. Lý ra cùng vị đạo sĩ này có qua lại bí mật với nhau. Ao Dương Phú thái khảo khí của gia trồng hoa phát ra một tia nguy hiểm. Lý ra cho rằng nàng là kẻ chủ mưu giết hại Lý Phương Phỉ. Đáng tiếc lại không có chứng cứ. Cho nên bọn họ không có cách gì để tố cáo nàng. Lý Phương Phỉ bây giờ lại tìm mọi cách để trả thù. đối đau với nàng. Lần trước ở Bách Hoa Yến đã bị Ao Dương Phú nàng hủy hoại danh dự. Chiếm lại hết sự nói bật Cho nên lý ra chắc chắn sẽ không dễ dàng Mà buông tha cho nàng được Có điều nàng là ao dương phú Đối đao biển lửa còn không sợ Rừng cay ma quý còn có thể thoát ra được Nàng bây giờ còn có cái gì Mà không dám đương đầu cơ chứ Nghĩ như vậy Âu dương phú khẽ cười một tiếng Giả rồng hoa thấy được ánh mắt Vô cùng tự tin của Âu dương phú Khẽ nhích môi tiếp tục nói Tên đạo sĩ này Có một khả năng rất thú vị Ngay cả Phụ Hoàng ta cũng phải Phục Lan. Phụ Nhi đã từng nghe qua thiên nữ tán hoa. Áo Dương Phú đưa tay chống cảm nhìn dạ trọng hoa ý bảo tiếp tục. Dạ trọng hoa cười khẽ tiếp tục nói Khả năng của hắn chính là đạo sĩ tán giấy. Hả? Đạo sĩ tán giấy là cái gì? Đơn giản hắn chuẩn bị một ít lá bùa Ngày sinh tháng đẻ được viết bên trong đó, dùng tờ giấy trắng ở bên ngoài bọc lại ném lên trời, dùng nước vẩy lên tờ giấy đó. Lúc đó, hắn sẽ đọc được số mình của người đó thông qua tờ giấy ấm đó. Chỉ là một chút manh khỏe thôi. ao dân phú nghe vậy lắc lắc đầu, trầm rai đứng dậy, trên mặt hiện ra vẽ thản nhiên tươi cười, nàng nói. Có điều nếu như có người khác dở trò sau lưng, ta tất nhiên cũng sẽ phun bôi rồi. Không bằng vương gia giúp phụ nhi chuẩn bị vài thứ được không a Dạ trồng hoa đứng dậy đi tới bên cạnh của Âu dương phú, đem ao dương phú ôm vào lòng và mị cười nói. tùy ngươi! Rất nhanh cũng đã đến ngày cự hành lễ tế trời. Lễ tế trời bắt buộc yêu cầu tất cả những người trong hoàng tộc phải có mặt. Ao dương phú dĩ nhiên cũng là một trong số đó. Ao dương phú cùng dạ trồng Hoa đến thì lúc đó các vị công chúa cùng hoàng tử cống đã có mặt ở đây đầy đủ giả diêu trước sau như một cự lành hơn thế nhìn thấy ao dương phú liền tươi cười hớn hở nhanh nhão chạy đến kéo ao dương phú lại thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện Giả trồng hoa vừa thấy giả diêu thì đeo đầu nhất là khi thấy nàng kéo tay của ao dương phú đi công hắn lại cảm thấy khó chịu khi thấy nữ nhân bên cạnh hắn bị cướp đi ao dương phú mỗi lần gặp giả diêu thì tâm tình trở nên tốt lên đang cùng giả diêu trò chuyện thì bất cập ánh mắt của giả diêu sáng lên Ao Dương Vũ theo ánh mắt của dạ diêu nhìn lại thấy có một vị nữ tử hướng cổng chính mà đi vào. Khí chất của nàng không giống với khí chất của các vị công chúa mà nàng đã từng gặp. Đó là khí chất oai hồng hiền ngang. Liên nghĩ ngay đó chính là đại công chúa của Tây Lăng Quốc, Dạ ngu phi. Nàng đã sớm nghe nói rằng Tây Lăng Quốc ngoài chiến thần lừng lái dạng trọng hoa ra thì người thứ hai có tầm ảnh hưởng lớn đến cường quốc này chính là Dạ ngu phi. Vì công chúa này là một nữ nhân kiên quyết quả cảm, tính tình thẳng thắn, thao binh pháp, hơn nữa trong tay của nàng còn nắm giữ một sợi lường nữ binh lớn. Giả ngu phi nhìn thấy đám người của giả trọng hoa liền lập tức đi đến. Đi tới trước mặt, nhìn thấy ao dương phú đứng ở một bên. Hôm nay ao dương phú nàng mặc một bộ y phục thanh lịch, đứng bên cạnh một vòng hoa tuyệt đại giả trọng hoa nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp thuần khiết của mình. Giả Ngô Phi quả thực không có chút kinh ngạc với hôn sự của đệ đệ nàng. Nàng biết khối băng lạnh lẽo này từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết có công việc rồi mưu lược. Nay nhìn thấy Ao Dung Phú bên cạnh hắn thế này, liền cũng không nhìn được đưa mắt liếc nhìn qua ánh mắt đang dần dần thay đổi của Dạ Trọng Hoa. Nàng cảm thấy có chút ngưỡng mộ nữ nhân trước mắt này, cẩn thận tinh tế đánh giá Ao Dung Phú. Thấy thân thái của nàng tong dòng, bình thản, khuôn mặt thì thản lệ, không giống với những nữ tử nhu nhược bình thường khác. Trên người tự nhiên tỏa ra một khí chất đặc biệt, khó có thể hình dung được, như một đóa hoa phủ dùng, đâm hơi xương, tươi mát mà tinh khiết. giả ngu phi từ trước đến giờ chỉ gắn bó với việc quân, việc nước, không dối với các vị công chúa tiêu bạch được nuông chiều từ bé. Cách ăn nói không quá yêu điệu nhưng cũng không mất đi sự cao quý. Nói chuyện cũng ngay thẳng, nàng hướng về phía dạ trọng hoa lên tiếng rốt cuộc công đã thương duỗi rời sao quả nhiên còn mắt buồn để để ta không tẩy a giả trọng hoa nhìn sang ao dương vũ sông ních cười ao dương vũ đương nhiên là biết nàng nói chính mình cũng không xấu hổ chỉ lặng lẽ tiếp lời của giả ngô phi công chùa nói như vậy quả thật không đúng rồi phụ nhi chính là cảm thấy ngài là khối băng lạnh lùng và là một người vô cùng vô vị giả trọng hoa nghe vậy đầu của hắn bắt đầu đền lại khối băng lạnh lùng vô vị À, xem ra bản thân hắn vẫn chưa đủ nhiệt tình. Dạo Ngô Phi nghe Âu Dương Vũ nói như thế, nhịn không được cười to lên không ngừng. Vũ Nhi nói rất đống, để để lạnh lùng của ta quả thật chẳng có chút thú vị gì cả. Giả Diêu đứng ở một bên nghe lời này cũng khanh khách cười không ngừng. Âu Dương Vũ thản nhiên đứng, càng không ngờ vừa có thứ gì đó va chạm người mình, cúi đầu xuống thì thấy một tiểu hài tử mặc một bộ cẩm phục màu hồng phấn. Tiểu từ đó mắt đỏ bưng, ánh mắt thật tròn, thật là đáng yêu. ao Dương Phú vừa định ôm lại hắn đứng dậy một phen, thì hắn đã bất ngờ đứng dậy, thản thở nói. "Bổn hoàng tử tự mình làm được. ao Dương Phú thấy bộ dáng này của Tiểu Hải Tử, tay có chút cứng ngắc. Không ngờ hắn vừa vụn về nhịn trồm dạ tròng hoa một cái, liền chạy bay ra xa như mà đuổi. Thất đệ, cẩn thận một chút. Một bên dạ diêu vội vàng hô to. Dạ ngô phi một bên cười nói. Trực, phù nhi này, người thấy không, tiểu thất này lúc nào cũng nghịch ngợm hiếu đồng như vậy, thế nhưng cứ hế thấy trọng hoa thì như chuột thấy mèo vậy. Dạ siêu nhịn không được phụt một tiếng cười, nhìn ao dương phú nói. Phú tỷ tỷ người kia là lục ca ta, hắn rất sợ dạ trọng hoa ca ca. Ao dương phú nhìn theo ánh mắt của dạ siêu đi qua, đã từng đứng cách đó không xa có vài tên nam tử đang trò chuyện vui vẻ. Hắn dường như phát giác có ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của ao dương phú và đứng bên cạnh đó là dạ trọng hoa. Hắn lập tức cúi đầu xuống đất thật thấp, thậm chí còn sợ dạ trọng hoa sẽ nhìn thấy hắn. Do đó, hắn còn cẩn trọng, lăng lẽ nấp ở phía sau của tam hoàng tử để vị nhị huynh này của hắn không có tìm ra hắn. Này! Ao dương phú nhẹ nhàng kéo kéo dạy áo của dạ trọng hoa. Người có phải là đã đối xử quá nghiêm khắc với các huynh đệ của người hay không? Ai cũng đều sợ người hết kia Già trọng hòa vẽ mặt hoặc tuyến lạnh lồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Chính là lúc này có một tên thái giám lên tiếng nói Các vị trù tử Hoàng thượng nói nghi thức tế trời Đã chính thức bắt đầu ạ Mọi người nghe vậy đều đứng dậy Cùng nhau đi ra cửa trước Nghi thức tẻ trời vô cùng long trọng Trời đất quanh Cảnh ở đây dường như động lại Ở trong tình cảnh nghiêm trang như thế này Không có một ai dám phát ra bất kỳ âm thanh gì. Hoàng thượng đứng ngay ở dàn tay ao. Bên cạnh có một tên đạo sĩ mặc một bộ y phục màu xám, đạo cốt tiên nhân, mặt mũi hiền lành, khỏe miệng bím cười. Hắn cầm trong tay một nén hương dài đứng ở một bên, thần sắc nghiêm túc, không khỏi khiến cho nhiều người ở đây cảm giác tin tưởng sùng bái. Hôm qua, Ao Dương Phú có nghe được một số chuyện của tên đạo sĩ Vô Phi này từ dạ trọng hoa. Giờ phút này được chứng kiến mọi hành động của hắn từ xa Nàng càng thấy trong đôi mắt trong veo của hắn có một tia tà khí Lúc này lễ bộ thượng thư cao giọng nói Đồ cũng bắt đầu Hoàng đế lặng lẽ tiếp nhận hương từ tay của đạo sĩ Bắt đầu hành lễ, từ từ quỳ xuống Tiếp theo ở phía sau là các vị hoàng tử công chúa lần lượt chậm rái quỳ xuống Hoàng thượng sau khi hành lễ xong Đứng lên tiếp nhận chén rượu Chậm rãi giơ tay lên, vùng lên phía trước Tiếp theo, Hoàng thượng liền đem sớ thư kinh Phật hướng về phía tổ tiên thân lên, gần cao dòng nói. Cảm tạ trời xanh phù hộ cho Tây Lăng Quốc ba năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ta đại diện cho toàn bộ dân chúng của Tây Lăng Quốc cảm tạ trời xanh. Người thức lễ tế trời, chấm dứt. Hoàng thượng đứng dậy hướng về phía mọi người nói. Mọi người đều đứng dậy hết đi. Tạ Hoàng thượng, truyền ý chỉ của chấm, hôm nay cứ... Quốc Đồng Khanh. Hoàng thượng Thanh Minh, hoàng thượng trên mặt để ý cười, nói xong liền rời khỏi khu lễ tế đi đến bên cạnh Thái hậu, sắc mặt của Thái hậu lúc này xuất hiện một tia ưu rú. Hoàng thượng nhẹ giọng nói: "Mẫu hậu, người mệt mỏi sao? Hay là đi đến biệt viện ở Tây sơn nghỉ người một lát." Thái hậu cười nói: "Hôm nay cứ Quốc Đồng Khanh cũng không nỡ đi, có điều lâu lắm rồi ta cũng chưa có kế qua biệt viện ở đây." nên đi tới đó nhìn một chút cũng tốt. Vậy tùy ý người, Thái Hảo đã muốn như thế nào thì không một ai dám làm trái ý nàng. Vì thế cả đoàn người đều đi theo Thái hậu, nghi thức đi tây sơn biệt viện. Nơi này, kim bích huy hoàng, đưa mắt nhìn ra xa, đỉnh Thái Lào như được bao phủ bởi một lớp nạm vàng trói lóa, lung linh hoa lệ rủng rãi uy nghi, hoa viện hai bên đường cay mọc xanh um tùm cả đoàn người đều không dám nói lời nào, ngay cả người mồm miệng tiêu tiếu như dạ diêu cũng không buồn mở miệng, không cảnh hữu tình với những loài hoa kỳ, lạ sắc sỡ khiến cho toàn bộ người ở trong viện trở nên yên tĩnh mà tao nhã, không mất đi vẻ tráng lệ cao quý. Hoàng thượng đến ngày sau đó hít sâu một hơi bầu không khí mới mẹ này nhìn Thái Hào nói: Mão Hạo người muốn đi dạo, để nhị thần cùng người đi một chuyến." Thái Hậu cười nói người đi làm việc của mình đi, ở đây có hoàng hậu chăm sóc là được rồi. Hoàng thượng cũng là không ở nhiều lời, chính là nói vậy. chấm đi xử lý cùng xử đây. Mẫu hầu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Thái hậu gật gật đầu liền cùng hoàng hậu đi về phía trước. Nhìn thấy hoàng thượng nhìn thấy thái hậu bọn họ đã đi ra, liền nhìn vô phi và cả đoàn người phía sau nói: chúng ta sang bên kia ngồi đi. Nói xong hắn liền dẫn đầu hướng về phía đình viện đi đến. Mọi người thấy hoàng thượng lại đi về hướng đó, rán mắt đều lộ ra vẻ thần sắc kinh ngạc, nhưng sau đó cũng chỉ có thể đi theo sau. Áo dương Phú cùng dạ trọng hoa công âm thầm từ mắt nhìn nhau, trong mắt xét qua một tia giáo hoạn nhưng nhanh chóng lái được một chút bình tĩnh. Đến đình viện, hoàng thượng đã an tọa, quay về phía dạ trọng hoa nói. Trọng hoa, người với phụ nhì lại đây. Dạ trọng hoa nghe vậy đáp. Vâng, phụ hoàng. Nội dòng liền nắm lái ao Dương phú đi lên. Đứng ở một bên hoàng thượng là tên đạo sĩ vô vi. Vôn sĩ đang yên đăn lành, thì sau khi nhìn thấy ao Dương phú, trên mặt lại đột nhiên đỏ ra thần sắc kỳ quái. Mặt hắn vẫn vẻo méo xéo, có vẻ như là đang nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ. Không được lại đây. Ngón tay của vô vi thắng thấp chỉ hướng của ao Dương phú, hét lên một tiếng, không được lại đây. Dạ trọng hoa mặc dù đã có thể đoán trước được tên đạo sĩ này dựa trò yêu yêu tinh tinh, nhưng khi thấy hắn cứ như vậy mà ngang nhiên cung kích Ao Dương Vũ, sắc mặt của hắn tối xâm lại, mi dài nhữ lại, con người tối xâm lại, mang theo lệ khí nùng đậm. Mà một bên Ao Dương Vũ vẫn cố giữ thần sắc vui mừng, thản nhiên đứng ở tay chỗ, ánh mắt chợt loại lên chút lạnh nhưng nhanh chóng vụt tát. Thân thể vô phi run rẩy đến cực điểm, doanh người nhìn hoàng thượng nói, Hoàng thượng, trên người cô gái này mang theo sát khí, có mệnh khổ, phàm là nếu gặp phải nàng, người đó chắc chắn sẽ gặp tai họa khôn lương. Nếu như vương gia cưới nàng thì... Hoàng thượng đã có một ấn tượng tốt đẹp với ao dương phú, nhưng từ lâu hắn đã đặt niềm tin vào tên đạo sĩ kia. Hắn có thể hô phong hoàn phú còn ám hiệu. Chế hương dược liệu, những năm gần đây Tây lăng quốc mưa thuần gió hòa lại nhờ có một nửa công lao của hắn. Này nghe được những lời nói không tốt từ vô phi, lưng của hắn không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng ra tiếng hỏi. Thì thế nào? Vô phi tỏ vẻ đau lòng. Thì chắc chắn vương gia sẽ gặp họa lớn, nàng sẽ gây ra họa lớn cho tay lăng A. Hoàng thượng mạnh mẽ lập tức đứng dậy, trần mắt nhìn thẳng vào Âu dương phú. Hắn không thể đào ra một cái hàng thật lớn để trên người nàng. Hắn đột nhiên nhớ tới những lời mật thám của hắn đã báo cáo lại. Dạ trọng hoa trên đường đưa Ao Dương Phú về Tây Lăng đã mất tích nhiều ngày, sau đó lại bị thương. Nếu như không phải hắn chưa tới số phải chết, thì lúc đó chỉ sợ hắn là chết oan chết uống. Hoàng thượng chỉ cảm thấy cậu hỏng nhất thời nghẹn lại. Từ khi Ao Dương Phú đến Tây Lăng quốc, đầu tiên là sợ Phượng tiền bị đuổi ra khỏi phủ, sau đó là Lý phương phỉ bị vũ nhục cho đến chết. Thực sự tất cả những chuyện đó có thể đều là do Ao Dương Phú gây nên. Hoàng thượng thần sắc trở nên áo náo. Hắn là vậy hắn đối thử với ao dương vũ rời khỏi tay lang quốc nên tránh đi gây hậu quả về sâu. Một bên dạ diêu vừa nghe của khúc khỏi sửng sốt hạ to mồm, mọi người trong hoàng thất đều rất tôn dùng sùng bái vô phí này. Ao dương vũ vẫn thản nhiên đòn ánh mắt lạnh lùng của hoàng thượng, thế nhưng trái lại, dạ trọng hoa sắc mặt của hắn lúc này càng trở nên tối tam âm trầm. Đôi mắt sắc bén như chim ân nhìn vào tên đạo sĩ kia Tay hắn nắm chặt đến mức Cưng say đã muốn nổi hết lên Thấy vậy ao Dương vũ Nắm nhẹ lại tay của dạ tròn hoa Đưa tay kia vỗ nhẹ trần an hắn Ánh mắt của ao Dương vũ Vừa tỏ vẻ hoài nghi lên tiếng Vô vi đạo sĩ Nói vui nhì như vậy Có bằng chứng gì không Vô vi kinh miệt nhìn ao Dương vũ Liếc mắt một cái hư nói Yêu nữ lớn mật Người chưa thấy quan tài chưa độ lệ đúng không sẽ chứng minh cho người xem. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lại ra một tờ giấy bùa, đưa bút ra mũa máy mất vòng, trên mặt giấy hiện lên ngày sinh tháng đẻ, nhìn Ao Dương Vũ nói. Đây chính là ngày sinh tháng đẻ của ngươi. Ao Dương Vũ thản nhiên thoáng qua, khẽ cười nói. Đúng vậy. Vô Vi hừ lạnh một tiếng, để xem ngươi còn cười được hay không. Không biết sau đó hắn niềm cái chú gì, nói một loạt gà từ không thành tư. Cao cũng trả ra cao, sau đó liền đem lá bùa ném lên trên cao. Lúc này, mọi người thấy tờ giấy bùa từ từ rơi xuống. Ao Dương Phú vừa nghe bên cạnh dạ diêu nhẹ giọng lâm bầm nói. Trong đó là ý chỉ của thần linh. Vô Phi làm ra vẽ mặt mơ hồ, mọi người bên dưới không ai dám thơm hành. Chỉ sợ nếu như chính mình có phát ra bất cứ âm thanh nào đó thì sẽ ảnh hưởng đến thần linh. Vô Phi đem tầm bùa kia lật ra, đặt trên bàn. Một bên cầm lấy bình trà trong tay rót vào chén sau đó lâm bâm gì đó. Trong lúc đó hắn nước mắt nhìn áo dung phú một cái thần sắc cực kỳ kinh biệt. Hắn đưa nước trà trong chén vẫy vẫy thấm ướt tờ giấy cho đến khi một chân giật nào đó vô vi mới dừng tay lại đem ấm trà đặt ở một bên. Ở đây mọi người biết vô vi là người có thể nhìn thấy được số mình của người nhưng chưa có ai tấn mắt chứng kiến quá trình đó. Nghe nói đạo sĩ này Trong người cũng có nguyên khí Tờ giải thấm ướt đã từ từ hiện ra chữ viết Nát chữ thanh thoát dần dần rõ ràng Giả siêu thay thế đọc ra tiếng Nhân gian phượng hoàng Thiên chi kiểu nữ Phu phi vốn là khuẩn mạng đang đắc trí cười Thì sau khi nghe được tám chữ này Ngay lập tức trở nên trắng bệnh Trong miệng thì thầm nói Không có khả năng Không có khả năng Ta Áo dung phú suy cười một tiếng nói Hồ oh, sao Sai lầm như vậy à? Hay là đạo sĩ người bất quá cũng chỉ là một kẻ ăn nói bừa bại thôi? Phu Phi bị những lời nói công kích của ao Dương phú làm cứng hỏng, hôn hết nói. Làm sao có thể như thế được? Chắc chắn có cái gì đó sai giọt ở đây. Sai giọt sao? Hay là tờ giấy này đạo sĩ người cố tình viết lên trước sau đó mang đến đây? Hay nói cách khác người cố tình lừa gạt trước mắt mọi người hãm hại oan uổng cho ta? Ngươi... Vô vi trên mắt nhất thời thấm ra từng giọt mồ hôi, mùi rắc tái nhợt, không thể nào, không có khả năng. Hắn đã chuẩn bị rất chu đáo, như thế tại sao lại có thể xảy ra sai sót nghiêm trọng như thế này? Hắn khẽ đưa mắt, phương trộm nhìn thoáng qua hoàng thượng, đã thấy hắn cao mày, nhìn về phía mình với ánh mắt hoài nghi. Vô vi vẫn ngoan cố, yêu nữ lấn mặt, chớ có sảm ngôn. Yêu khí trên người của người bức ra mạnh như thế, người căn bản không thể gã cho hoàn thất được, nếu không sẽ trở thành mọi nguy hiểm trong to toàn bộ của Tây Lăng Quốc, không bằng để ta làm lại lần nữa. Già trọng hoa lạnh lùng ra tiếng. Vô vi đại sư đây nói có nhầm hay không, thân là đại sư, người hắn nên biết số mệnh của con người có thể tùy tiện muốn xem lại lần nữa thì xem được sao. Âu Dương Phú thở dài một hơi nói. Một người đức cao vọng trọng như vô vi đại sư đây, hay bất quá chỉ là một tên lửa gạt. Hôm nay, lấy chuyện này ra làm trò đùa cho thiên hạ. Ta, ta. Vô vi chưa bao giờ bị thất thổ trước mặt người khác như thế, toàn thân khắp người đều đổ mồ hôi lạnh, nhất là thời tròn không thể nói ra lời. Hoàng thượng lành lùng hừ một tiếng, đứng lên. Vô vi thái thần sắc âm ưu của hoàng thượng lúc này, lập tức quỳ xuống mặt đất chập đau. Hoàng thượng... Hoàng thượng cầu xin người hãy tin tưởng tiểu thần. Ta hỏi ngươi rút cuộc sống mình của ao dương phú là như thế nào? Hoàng thượng cầu mày. Vô vi trên mặt mồ hôi lạnh rơi xuống. Nếu hắn hiện tại kiên trì ao dương phú mình cách không tốt, lớn như vậy, ra sẽ là nghi ngờ hắn đạo hắn. Nếu lại là có gan nịnh tiểu nhân, nhân cơ hội đó góp lời, hắn thực sự mới có thể đuổi ra khỏi bị hoảng công đi. Cần nhắc lại, hắn chắn răng nói. Tiểu nhân sẽ tính toán lại cẩn thận một lần nữa. Sau một lát, hắn mới chậm rãi nói, Phương Phi có thật đúng là phượng hoàng của nhân gian, thiên chi kiều nữ, là người mang đại phúc. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Chỉ có điều vì trên người của Phương Phi mang một loại khí bức, khí thế bức người như vậy. Vừa rồi tiểu nhân có xem qua, Phương Phi trong một tương lai không xa có thể kẹp đại nạn. Hắn là do có người hận Phương Phi, Muốn âm thầm tính kế mưu sát nàng Cho nên vương phi cùng nên cẩn thận ao Dương phú nghe vậy cười nhẹ Làm phiền vương phi đạo di trị điểm Hoàng thượng hài lòng thở dài một hơi Trầm có chút mệt mỏi Một bên công công lập tức hiểu được tiến lại Cùng hoàng thượng rời đi Mọi người đồng thanh lên tiếng Cùng tiến hoàng thượng ao Dương phú cùng dạ trồng hoa nhìn nhau cười Một bên lị vân phi oán hẳn nghiến răng kén kẹt Cơ hội tốt như vậy lại không thể loại bỏ được Ao Dương phủ ngươi. Tình cảnh này cũng vừa vặn rơi vào tầm mắt của Tứ hoàng tử. Ha, để xem các ngươi còn đặc ý như vậy được bao lâu. Từ công chúa đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn lướt qua Ao Dương phủ, sau đó cũng không muốn nán lại ở đây lâu. Chờ cho đến khi hoàng thượng rời đi, cũng thản nhiên rời khỏi chỗ này. Hoàng thượng trải qua chuyện xem sử mình vừa rồi không còn ác cảm đối với Ao Dương phủ chút nào. Nhân gian phượng hoàng thiện chi kiêu nữ danh hiệu này không phải ai cũng có thể tùy tiện mà có được người cảm thấy ao dương phú là người như thế nào hoàng thượng lên tiếng hỏi thôi cung cung thôi cung cung chần chờ mãi mới trầm rãi nói nô tài thật ra cảm thấy ao dương cô nương là một người lương thiện thông minh có trí cũng dễ hiểu khi nhị hoàng tử mù mờ khẳng định đời này chỉ cưới mình nàng hoàng thượng có chút phước cảm cũng không nói lời nào trong lòng cũng đã đồng ý với ý kiến của thôi Công Công. tiểu nhị tử vì bạch của hắn từ nhỏ không lúc nào được nhìn thấy khuôn mặt ấm áp nở nụ cười của hắn hắn thủy chung vẫn lạnh lùng khuôn mặt đều lạnh tính ngữ điều cũng không có nửa điểm ấm áp vui buồn đều không có biểu hiện ra mặt hắn tâm trí bởi với nữ nhân không có gần gũi thân mật chuyện nào ngay cả nữ nhân giờ đích thân một tay phụ hoàng hắn đây đến bạc đầu đưa cho kỹ lưỡng đưa cho hắn một chút cũng không ngó đến mà đã đuổi hết đi Âu Dương Vũ mình vốn là nhân gian Phượng Hoàng Thiển Chi Kiêu Nữ. Lúc này hắn cũng mừng cho phi bạch nhị tử của hắn đã nhìn trúng một nữ tử như vậy. Nàng đương nhiên lúc này có đủ tư cách để trở thành ninh vương phi. Dạ trọng hoa nắm tay của Âu Dương Vũ nhẹ nhẹ theo mọi người đi ra. Âu Dương Vũ thoát nhìn tâm tình vô cùng tốt, trên mặt đầy ý cười. Dạ trọng hoa đem nàng kéo lại ôm lấy, của người ghẽ sát bên tay của nàng thu thí. Nhân gian Phượng Hoàng Thiển Chi Kiêu Nữ. Ra mặt người khi nào đã dày một chút rồi. ao Dương Vũ nghe vậy làm bộ ngưỡng ngông. Phương ra, chẳng lẽ không cho điều đó là đúng sao? Ra trong hoa nhìn thấy điều bộ ngưỡng ngông của nàng, khỏe môi khẽ cong lên cười. Chỉ cần vũ nhi không thoát ra khỏi lòng bàn tay của bốn phương, làm phường hoàng cũng không có gì là không thể. ao Dương Vũ đưa mắt rừng hán một cái. Các người này từ trước đến nay vẫn là bá đạo như vậy. Người nói không thoát khỏi được lòng bàn tay của người sao? Ta lại càng muốn thoát khỏi đây Người cứ chờ đi Đúng rồi, người làm sao có thể lấy được Tờ giấy thật tử trong người hắn Hay là tên đạo sĩ ngu ngốc kia Bị sắc đẹp của người làm cho mê hoặc rồi Già trọng hoa đang cười tươi Ra mặt thì nhất thời cứng rờ Trên mặt xuất hiện một vài tia khó coi Hắn vươn tay nhẹ có lên Vườn tráng của ao dân phú Dám treo ta, người tránh sống rồi Ao dương phú hắc hắc nữ nụ cười Người sẽ hàng làm thế đau a Nói mau đi nói mau đi. Dạ trồng hoa nhìn thấy bộ sáng làm nũng của nàng nhẹ nhàng cười. Để thỏa mãn tính tò mò của ngươi, vân thương là lựa chọn thích hợp nhất. ao Dương Vừa nhớ ra thần sắc bất đắc dĩ lúc nãy của vân thương, cùng với cái thói quen rất là sờ sờ cái mối bất đắc dĩ đó, bất giác cười ra tiếng. Hắn quả thực có nhiều biện pháp giải quyết tuyệt nhĩ. Tuy ấn tượng ban đầu của nàng với Hắn chỉ là một tên nam tử không đứng đắn chắc là từ lúc đó ở bên cạnh Dạ Trọng Hoa chuyện gì mà đã giao cho hắn thì chỉ có thành công không có thất bại trong cùng tổ chức yến hồi ao dân Phú là người đến sau Dạ Trọng Hoa mang theo nàng đến chỗ vị trí của bọn họ an tọa lần này toàn bộ những người trong hoàng thất đều tham gia Lý phân phỉ đương nhiên cũng là một trong số đó Ao dương phú khỏe quay đầu dạo qua một vòng, muốn nhìn thấy người nào đó đang nhìn nghiện răng nghiện lợi ngồi ở góc sang sủa kia. Đột nhiên bên cạnh có một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng truyền đến. Áo dương quân Nương nhìn cái gì vậy? Ao dương phú ngương đầu nhìn nhìn người bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh nàng là một vị nữ tử có ngũ quan tinh xảo, Mặc một bộ y phục màu vàng mật kết hợp với sắc tay áo trông vô cùng kiều diễm, thất nhìn thần sắc của nàng có vẻ không được tốt. Ao Dương Phú thấy ngồi bên cạnh vị nữ tử đó chính là Tam hoàng tử, liền hiểu ra được, đây chính là Tam hoàng tử phi, Triệu thị. Nàng từng nghe Dạ Trọng Hoa nói qua, là nữ nhi của Tưởng Môn, làm việc rất quả quyết, chỉ có điều nàng chưa bao giờ để lộ gương mặt rạng rỡ tươi cười ra bên ngoài. Ao Dương Phú lắc lắc đầu, chỉ nhìn xung quanh vậy thôi. Triệu thị làm như cố ý thân cận Ao Dương Phú, cùng Ao Dương Phú nói nhiều nói Âu Dương vũ thấy nàng nói chuyện lanh lẽ Cũng là cực thích nàng tính tình thấp giọng nói Tam Vương Phi có phải cảm thấy dạo này có chút không thoải mái Rượu thị có chút hơi nghi hoặc lại vẫn là trả lời Cũng không có gì Chỉ dạo này ta ngủ ít đi thôi Cũng chỉ có vì nằm ngoài. Nói tới đây Trên gương mặt của nàng hiện ra thần sắc đau thương Trông vô cùng thương tiếc Âu dân vũ lúc này cũng hiểu được Nam ngoái Triệu Thị đã từng mang thai được vài tháng nhưng lại không biết vì lý do gì lại sinh non. Sau đó thì lại không mang thai được nữa. Tam hoàng Tử cũng chính bởi vì điều này nên mới tiếp tục nạp thêm sườn phi. Có điều nhìn kỹ sắc của Triệu Thị có vẻ đúng như nàng, đến tám chín phần, đến 10 phần. Triệu Thị rất nhanh liền ném nỗi đau thương. Họ nhẹ một tiếng, vươn tay cầm lái quả nhán gần bàn cười nói. Dào cần tay ta lại hay ăn nhiều Mà rất thất hương vị của nhàn nên rất hợp khảo vị ta Nói xong từ từ đưa trái nhán vào miệng Khoan đã Ao Dương Vũ vội vàng lên tiếng Nhanh tay đoạt lấy quả nhán từ tay triệu thị triệu thị có vẻ giật mình Người làm cái gì vậy Xa xa Lý Phân Phí nhìn thái cảnh này liền khinh miệt cười Hư cứ nghĩ rằng mình là thiên kim kiểu nữ Lại có thể cư xử thô lỗ như vậy Ao Dương Vũ cười cười Vui lòng Tam Vương Phi cho phép ta bắt mạch cho người được không Ao Dương Vũ đưa tay bắt mạch lên cổ tay của triệu thị Ngầm nghĩ một lát sau đó mới hiểu rõ Quả đúng như mình nghĩ nhích lên môi Người có biết là người đang mang thai không Lời vừa nói ra không chỉ có triệu thị Cùng Tam Hương Tứ giật mình Ngay của hàng thần vừa mới bước vào Cùng kinh ngạc ra mắt đôi mắt sáng người lên tiếng Lời này là thật sao Ao Dương Vũ nói Tất nhiên là thật rồi Nếu không tin cứ thoải mái mời người y để kiểm tra. Thêm một điều nữa ta muốn nói với ngươi, nhán là loại quả tuyệt đối không được ăn được. Mặc dù có hương vị rất thơm, rất ngọt, nhưng một khi đã mang thai ăn loại quả này vào thường có trừ chứng nóng trong Và thường có các hiệu tượng táo bón, ăn nhãn nhiều sẽ tăng nóng rong, đồng huyết đồng thai, ra huyết đau bụng, đau bụng tức uống dưới, thậm chí là tổn thương đến thai khí. Hoàng thượng nghe phải ánh mắt lẻ lên, sau đó rất nhanh cũng trân tính lại phân Phật nói. Truyền ngự y, người y rất nhanh liền tiến đến, sau khi trần đoán cho Tam Hoàng tử Phi, vẻ mặt vui sướng nói. Tam Hoàng phử Phi thật đúng là đã mang thai hơn hai tháng rồi. Trời thị nghe xong vẻ mặt sắc mặt vui mừng, quay sang nhìn Tam Hoàng tử, sau đó hai tay làm hình chữ thập hướng trời tả. cảm tạ. cảm tạ ông trời, tạ ơn trời đất đã thương tình. Từ Shelby biết khả năng hoài thai của mình rất thấp, đội thị đã không còn ôm mộng ảo tưởng rằng mình lại có thể sinh cho hoàng thất con nỗi dối. Hôm nay lại biết mình đã mang thai được hai tháng, nàng cô hồ mừng đến khóc ra nước mắt. Dòng mũi cây xe, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, nàng đỏ mắt nhìn về phía tam hoàng tử, trong mắt ẩn chứa một loại cảm tình nung đậm phức tạp. Tam hồng tử cống là ngây ngốc một lúc lâu, Thật lao sau cũng không nói nên lời Sau đó lại ngay ngốc cười rộ lên Câu hồ như mất đi vẻ bẩn tấn thường ngày Rượu thị nhìn thái đĩa nhán trên bàn Mà trong lòng thầm sợ hãi Lúc này mọi như tới ao dương phú Nhanh nhẹn bắt lấy tay của ao dương phú nói vũ Nhi Ít nhiều gì ta cũng thật sự cảm ơn ngươi Nếu như không có ngươi Đứa nhỏ này của ta sợ rằng sẽ khó mà giữ được Nói xong Nàng lại rơi lệ Ao Dương Vũ nghe triệu thị nói như vậy, biết là triệu thị đã coi nàng như là người nhà rồi. Nàng vươn tay khẽ đặt lên bàn tay đang nắm tay của mình vỗ nhẹ trấn an nói. Tam Vương Phi không cần phải nói nhờ như thế, tốt nhất là nên bình tĩnh sướng thai tốt đi. Hoàng thường ở một bên thái tình cảnh như vậy trong lòng cảm thấy có chút ấm áp gửi ra tiếng. Tam Hoàng tử mặc dù nạp sườn phi nhưng vẫn chưa có đứa con nói dối. Thật không ngờ Áo Dương Phú lại có thể cứu chữa được đứa con trong bụng của triều thị, thật sự đúng là quỷ nhân. Hắn nhìn Áo Dương Phú rất lao, lúc trước hắn nào không có nghe qua thanh danh của nàng. Nào là một nữ nhân hảo sắc, vô dụng, một phế vật, cảm thấy sẽ là cho danh dự của dạ Trọng hoa, sẽ bị liên lụy. Nhưng hôm nay phát hiện ra nàng chẳng những biết thơ ca nhạc họa, lại tinh thùng y thuật. Hơn nữa lần trước Áo Dương Phú có dâng tặng cho hắn thứ ba bối thần kỳ kia cái đồng hồ bạo thức này từ ngày có nó hắn cảm thấy rất tiện lợi hắn hiện giờ rất vui lòng với nàng dao này cực kỳ đại mắt của hắn thản nhiên hiện ra ý cười quay đầu nhìn ở dương phú cùng dạ tròn hoa đứng cạnh nhau cười nói ngấm lại lao rồi trong hoàng cung chưa có một chuyện tốt như vậy phi bạch hai người các ngươi từ khi trở về tây lăng quốc cũng đã leo rồi đến lúc định nhất định phải cử hành đại hôn lễ thôi trong trồng hoa trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức vấn đảm phong kinh nói. Đà tạ phụ hoàng Lúc trước ở trong mắt của hoàng thượng, ao dương vũ là một người hùng nhàn họa quốc, luôn miệng không chấp nhận hôn sự này. Này chỉ trong thời gian ngắn, hắn lại có thể thay đổi lớn đến như thế. Xem nàng là con giáo của hắn. Nói vậy, nàng quá thật rất giỏi trong việc thu phục lòng người há. Ao dương vũ lập tức nửa quỳ xuống hướng về phía hoàng thượng dưng tặng lễ vật. Không như vẻ bình tĩnh của nàng, những người xung quanh đây đều có thần thái khác nhau. từ Cung Chúa giả siêu trên mặt nhất, thời liền hình chứa Nàng không dám để lộ ra tâm tình của mình trước mặt mọi người. Vội vàng cúi màu xuống. Hai tay tùy ý đặt ở dưới nắm chặt run run lên, mà một bên tứ hoàng tử giả phi hi dùng ánh mắt của mình ở trên người của ao dương phú. Không biết vì sao, hắn mỗi lần gặp ao dương phú, hắn cảm thấy nàng là một nữ nhân không đơn giản hắn rất muốn có nữ nhân này vừa ân nhân, điều thấp, có năng lực hấp dẫn ánh mắt nhìn của mọi người ngay trong những thời khắc quan trọng. nếu như nàng có thể ở bên cạnh hắn phụ trợ hắn trong việc chính sự, hắn với trí tuệ của nàng có thể giúp hắn đạt được rất nhiều mục đích. hoàng thượng trong lúc vô ý nhìn thái tử hoàng tử, dạ phi hi ngồi ở một góc nhìn chậm chậm ao dương phú liền nhớ tới lời nói của hoàng hậu nói vài ngày trước đó liền đột nhiên nhớ nói. Ngày 15 tháng sau là ngày lành tháng tốt Vậy ngày ấy làm đại hôn đi Phi Hi trầm cùng với hoàng hảo rất hài lòng Với đứa nhỏ vân phỉ này Người cảm thấy như thế nào Giả Phi Hi nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lý vân phỉ Đôi mắt tạ Mỹ khẽ nhíu lại Như con dao sắc bén thản nhiên nổi lên Một chút ý cười Như thần vô cùng nguyện ý Tạ Phụ Hoàng Hoàng thượng nghe vậy cười ha ha Được, tốt lắm Giả Phi Hi nhìn dạ Trọng Hoa, tay nắm chặt thành quyền nói, có điều nhị thần có một chuyện muốn nhờ, nhị thần hy vọng có thể được cử hành hôn lễ cùng với ngày đại hôn của nhị ca. Hoàng thượng nghe phải ngấn người, lập tức cười nói, được rồi như thế cũng tốt, đã la rồi cả Tây Lăng Quốc này chưa có một ngày não nhiệt như vậy, Trọng Hoa, Phú Nhi, Phi Hi, Vân Phỉ, bốn người các con hãy cùng tổ chức hôn sự vào cùng ngày 15 tháng sau đi. Lị vân phỉ trên mặt lúc này trắng bề không còn chút máu. Từ đầu tới cuối không có ai hỏi ý kiến của nàng. Nàng ngay từ đầu một cò phản đối cũng không có quyền được nói. Truyền trung thân đại sự của đời nàng cứ như thế cuối cùng đã dễ dàng định đoạt như vậy. Không, nàng không muốn. Đúng là nàng căn bản không dám làm trái thánh chỉ. Thậm chí là người Lý ra cũng sẽ không cho phép. Nàng quay đầu nhìn về phía giả trọng hoa cổng ao dương vũ. Liền quay đầu nhìn thoáng qua Dạ phi hi đang thản nhiên nhìn mình. Thật sự không rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng ý chí của Hoàng thượng cũng đã hạ xuống, Lý Vân Phỉ cũng đã không còn biện pháp gì để thoát khỏi kiếp nạt này, chỉ cảm thấy thiên hôn đạn địa an, Chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, nàng gật sức toàn thân run lên từng hôi, cúi đầu mở miệng. Tạ Hoàng thượng, ao dương phú cùng giả trọng hoa lúc này cũng đều không có chú ý tới sắc mặt của Lý Vân Phỉ trong trồng hoa từ đầu đến cuối Thủy Trung vẫn nhìn chậm chậm vào ao dung phú, rút cuộc cũng đến ngày này. Mà trong lầu của ao dung phú buồn bực suy nghĩ, xoay đi ngoảnh lại, nàng chẳng phải đã từng bước từng bước cố gắng tìm mọi cách để chạy trốn khỏi hắn hay sao? Nàng thật sự muốn làm phương phi của hắn hay sao? Nàng lúc này còn có thể trốn chạy khỏi hắn được sao? Nhưng lúc này, trong lòng của nàng lại dâng lên một cảm giác ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết. Đó là cảm giác hồi hợp cùng chờ đợi. Ý chỉ của Hoàng thượng vừa ban xuống, có thể nói là có người cười, người khóc. Trở về sau, trúc lục luôn ở bên cạnh của ao dương phủ lưu rưu chúc mừng nàng. Chắc là cao hứng quá đến mức họng náo rồi. Điều này khiến nàng không khỏi nhớ đến A Tú, không biết hiện giờ nàng sống ra sao, đang làm gì. Ao Dương Vũ mơ mơ màng màng liền ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy đau giường có một cái bóng đen. Áo Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng đen đó đã nhanh chóng chui thẳng vào trong chăn, đem nàng ôm vào trong ngực. Phụ nhi là ta. Ao Dương Vũ bị đánh thức, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nàng vô cùng mất hứng như mày. Người hôm nay lại làm rối nửa đêm đến phá giấc ngủ của ta. Giả trọng hoa nằm sát bên nàng hô hấp của hắn nhẹ nhàng thổi lên hàng mi Dài của nàng Áo dương vũ chỉ cảm thấy trên mặt của mình lúc này Càng ngốc càng đỏ Lại nhớ tới việc tháng qua Công hắn cử hành hình lễ Trong lòng có chút bất an Vũ nhi, người nguyện ý sao Giả trọng hoa nhẹ nhàng mở miệng ao dương vũ trầm mặc một lát Hắn nói nguyện ý Nguyện ý cái gì Chẳng lẽ là nguyện ý ở bên cạnh hắn Thành thân với hắn Khi dạ trọng hoa đang làm bộ mà thất vọng không nói nên lời thì lại nghe thấy nàng vỏng vò làm bộ khinh thường nói. Ta sợ chết lắm, không dám khám trị đâu. Dạ trọng hoa nghe vậy khẽ cười trong bóng đêm. Phụ nhi của ta à, nếu như nàng không muốn, ngay cả thiên bình vạn mà cũng không cản được nàng, huống chi là phụ hoang. Bất quả ta cũng mặc kệ, nàng phải là của ta. Không biết vì sao, đêm nay hai người ngủ chung với nhau lại cảm thấy có chút bất an. Loại cảm xúc bất an này thật sự khó mà nói nên lời. Ao Dương Vũ cảm thấy không thoải mái ngò ngoại. Dạ tròn hoa đem nàng quay về phía mình, âm thanh ha àm hồ hồ. Sao vậy, Vũ Nhi, không ngủ được sao? Hay là cao hứng? Dạ nhị hoàng tử, người có thể bớt tự kỷ đi một chút có được hay không? Rõ ràng là người mới là người ngủ không được, lại đổ hết dáng ta, còn trách ta không ngủ được, tự mán. Rồi là ta ngủ không được. Vũ Nhi cũng chưa ngủ, phải cùng bọn Phương làm chút chuyện đi. Ao Dương Phú tức mắt, trừng hắn một cái liếc mắt, "Ngủ." Giả Rồng Hoa cúi đầu nở nụ cười, đem cả người của Ao Dương Phú ôm trọn vào lòng mình. Hôn sự đã định vào ngày 15 tháng sau, thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cũng đã gần đến cuối tháng rồi. Kỳ thật hoàng thượng chỉ cho bọn họ có hơn 20 ngày để chuẩn bị đại hôn. Kể từ khi hoàng thượng tuyên bố đại hôn, Toàn bộ Ninh Vương Phú liền bắt đầu công việc lu bu lên, bộ trí tân phòng cho Ninh Vương Phú cho thật tốt để rước tân nương về, mua đầy đủ các loại đèn hoa, giấy hỷ, có thể nói là vô cùng bận rộn. Ao Dương Phú ngồi hướng thủ ở trong hoa viên, đợi ngày đại hôn đến. Dì nhiều công việc là thế nhưng nàng quả thật rất nhàn hạ, buồn chán trốn vào trong không gian, rêu chọc Tiểu Kỳ Lân. Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Kỳ Lân ôm lấy đuổi của Ao Dương Phú, thật là nhàm chán a Nhảm chán qua đi a Tiểu từng người lại nhàm chán. Ao Dương Vũ tỏ thái độ khinh thường nhìn hắn. Tiểu kỳ lần quất miệng, thần thái kiên định. Ở trong này riết rồi, ta ngu đần mất thôi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi. Ao Dương Vũ hạ to mồm, vẽ mặt không nói gì. Có đôi khi ta thực sự có một hoài nghi rất lớn về giới tính của ngươi Rốt cuộc người lại đực hay là cái a thích xem Mỹ Nam, hay còn thích đi dạo phố. Hàm hồ. Nói vậy ta đứng đường là nam tự hán đại trưởng vu Tiểu Kỳ Lân thất nhìn đều là muốn khóc. Ao Dương phủ cười hắc hắc ngồi xuống xuống nhéo nhéo cái má vùng phênh của nó. Rồi rồi rồi, hôm nay thời tiết cũng không tệ, ta đưa người đi dạo phố. Ba, chủ nhân là tốt nhất. Tiểu Kỳ Lân lại bắt đầu nịnh hót, vui mừng lăn lộn dưới đất. Ao Dương phủ cũng hiểu được mấy ngày gần đây chỉ có việc ngồi trên xích đu phôi nắng thật sự vô cùng nhàm chán a cho nên xuất môn đi dạo cho thư thái đầu óc chỉ có điều vừa mới ra khỏi cửa, Âu Dương phú bắt đầu hụt hận. vừa ra đến phố, trong đầu của nàng không ngừng văng lên âm thanh hưng phấn của tiểu tử kia. a, cái kia thật đẹp a, chủ nhân, ta muốn có nó a, ta muốn nó, muốn, ta muốn, ta muốn, ta thích nó lắm a. Âu Dương phú tức khắc mặt mày đen lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi mua những thứ lặt vặt cho hắn như là trống lắc, cay quạt, thậm chí hột giòn cổ quái gì đó đột nhiên tiểu kỳ lân có chút dừng lại kỳ quái tiểu kỳ lân mới vừa rồi bô la bô lê rộn lên như vậy sao lại im lặng khác thường vậy hắn dây lực chú ý của mình này chủ nhân ngươi xem bên kia có một tên nam nhân đang làm gì đó với cô nương kia ao dương phủ nghe xong liền nhìn theo về hướng đó chỉ thấy một tên nam nhân đang dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm của một nữ tử nữ tử kia thì trông vô cùng xinh đẹp duyên dáng ao dương phủ bất giác mặt đầy hắc tuyến Phương Đình nói chuyện Liền nghe được âm thanh kêu la đến thoát Tai của Tiểu kỷ lên A, chú nhân bên kia bên kia Có tên nam nhân muốn sở mông nữ nhân kìa Người mau nhìn đi bên kia Đi nhìn đi A, mau mau chạm đi Chạm vào A, chạm vào đi Cầm miệng Ao Dương Vũ nhìn không được hét tôi lên Ao Dương Vũ hét lên một tiếng thật sự âm lượng không có nhỏ Làm cho hai người lúc nãy giật mình quay lại Thêm nữa, tên nam nhân kia vẫn không có ý định trừ hoán hành động của mình, tay vẫn giữ nguyên ti thế cười hắc hắc. Còn vị cô nương kia thấy tình cảnh như vậy liền lập tức đen mặt. Giờ cả bàn tay lên tát cho hắn một cái dáng thật kêu. Hắn bất ngờ ôm mặt, trên khuôn mặt sở khanh ái in hắn nằm dấu ngón tay đỏ lưng. Mặt hắn đẩy uy khuất, sau đó liền chạy biến. Tiểu cười lần nhìn thấy hết cảnh tường trên, chỉ biết cơm nín. Ao Dương Vũ lúc này cũng không nói gì, Hắn không thể đi vào trong không gian tùy thân để hành hạ tên Tiểu Kỳ Lân này một chút Sau đó bị hết hai con mắt của hắn cho cái mồm của hắn chặn lại luôn Đi chưa được máy bước liền thấy phía trước có chút ồn ào Tiểu Kỳ Lân vừa im lặng được trong giấy lát liền phục hồi lại trạng thái ban đầu Phía trước có ồn ào cho nên cảm thấy tò mò may mận ao dương phu nói trừ nhân phía trước hình như có chuyện gì đó a, chúng ta đến đó xem thử đi Thầy Áo Dương Vũ bất vi sở động, không có ý định đi qua đó, liền làm nồng nói Đi mà, đi đi mà, đi đi, chủ nhân à. ao Dương Vũ cảm thấy hắn mãi ngày nay, nhóc tiểu kỳ lần hắn là rất buồn chán, không có việc gì làm cho khoái Nàng thực sự bị những lời ngọt ngò của hắn làm cho mềm lòng, liền tiến lên vài bước để đến chỗ đám đông xem tình hình. Chỉ thấy bên trong là hai người gia đình. Lúc này mới nghe thấy quần chúng phê quanh bàn tán. Đây chẳng phải là người của Ninh Vương Phú cùng với người của tứ hoàng tử sao? Nghe nói hai vị hoàng tử này muốn tổ chức hôn lễ cùng một thời điểm. Tên kia lại nói tiếp. Thật không? Chuyện vui hiếm có nha. Ừ thì đó. Nhưng có điều. Ta nghe nói thực lực của tứ hoàng tử luôn tìm mọi cách để tranh chấp đối đầu với nhị hoàng tử. Cho nên người của Ninh Vương Phú đỉnh mua. Lưu quang sắc này thì người của tứ hoàng tử cũng tranh nhanh để có được một lưu quang ngẫu sắc chuyện này cũng có gì nghiêm trọng đâu, bảo chủ quán đưa cho bọn họ mỗi người một cái là được rồi. nếu được như vậy thì tốt rồi. người cũng biết lưu qua ngũ sắc này trên đời khó hiếm vô cùng, đục nhật vô nhị. nghe nói loại vải cấm phốc này cực kỳ trân quý, mặc ở trên người thì đông hạ, đông ấm hạ mát. ngoài ra, đứng như tên gọi của nó, tính chất có thể biến đổi nhiều màu sắc khác nhau, tùy ý theo sự phản chiếu của ánh mặt trời khiến cho mọi người xung quanh nhìn lướt qua thôi cũng đủ trói mắt rồi. a Vậy phải làm sao bây giờ? Ai mà biết được, hay là tổ chức thì thấy tranh giành, ai thắng thì người đó sẽ có được nó. Ao Dương Phú không khỏi nhíu mày. Giả Phi Bạch cùng Giả Phi Hy bình thường gặp nhau cũng không có tranh chấp ra mặt. Nhưng nay hạ nhân của hai vị hoàng tử này lại ngạc nhiên tranh giành đồ cười thế này. Tư thế bộ sáng của hai người nhìn kiểu như người chết thì ta sống. Ao Dương Phú sớm đã nghe qua mãi ngày nay tứ hoàng tử Giả Phi Hy sắp xếp chuẩn bị đồ tổ chức đồ cưới hôn lễ của mình dùng với Dạ Trọng Hoa không khác một tẹo. Mặc kệ là cái gì, hắn vẫn cứ muốn làm mọi thứ đều dùng y hệt tiêu với Dạ Trọng Hoa. Hắn chính là muốn hơn thua với Dạ Trọng Hoa đấy mà. Áo trí